Nguyên lai là dưới nền đất, không còn có nghĩ đến. Nơi này nguyên liền có cái sơn động, ta tẳng tổ phụ trong lúc vô ý phát hiện, liền mướn người tới một phen tu chỉnh, dùng để bí mật nghiên cứu chế tạo phấn mặt. Cái này áo tím biến thái thanh âm cư nhiên ôn nhu đến làm người cốt mềm. Diệp nhạc nhạc thực kinh dị, nói vậy này nữ tử là hán ái mọi người, chính là vì cái gì này nữ tử thanh âm nghe có chút quen tai. Diệp nhạc nhạc dùng sức cắt trên cổ tay dây thừng. Một bên ở, trong đầu không ngừng hồi ức. nàng nhận thức nữ tử kỳ thật không nhiều lắm, này không phải hà ra trong viện kia mấy cái di nương thanh âm, cũng không phải liễu hà trong thôn thôn phụ nhóm thanh âm, là ai đâu. Nói dỡn gian Nguyễn Bội Chi đã theo phương thiếu đông ra đi vào chế phấn mặt thạch ốc, nhìn đến bên trong bận rộn một mảnh, không khỏi liên thanh kinh ngạc cảm thán. Này biện pháp hảo, đào ra tới phấn tất nhiên tinh tế. Lại nói, gì còn bỏ thêm tình hoa đi vào. Chưa từng nghe nói có cách tử thêm nó, trả trách nhan sắc cùng người khác đều không giống nhau. Phương Thiếu Đông ra mỉm cười cầm lấy một đoạn ô trầm trầm đầu gỗ, kỳ thật nhất bất đồng chính là này đoạn thiên hương một, dùng nó tới cuối nghiền nát, liền sẽ có chút chất lỏng thấm vào đi vào, cho nên nhan sắc mới nhìn đi lên thật phần bất đồng, lại dễ hút phủ ở trên mặt, nhìn toàn không dấu vết. Nguyễn Bội Chi Phủng này đầu gỗ tán hảo một trận, Trước nay chưa từng nghe. Qua, nghe lên lại rất thơm. Ấn, hôm nay hương một là ta tẳng tổ phụ lấy tên, không còn có đề nghị đoạn. Nguyễn Bội Chi lưu luyến buông, tự cho là tìm được rồi hương huyết chi không giống người thường mật Phương, nhưng nhân gia ra chuyển bảo vật nàng cũng không tiện mở miệng đi muốn. Luôn luôn thiện giải nhân ý Phương Thiếu Đông ra cũng không có nói muốn đưa dư nàng. Phương Thiếu Đông ra nửa rũ xuống mí mắt, thầm nghĩ trong lòng, không phải luyến tiếc đưa nàng chỉ là tặng nàng nàng điều không ra này phấn tới lại thêm rất nhiều phiền toái hai người một fan xem tất Nguyễn Bội Chi hết hưng tràn đầy sung sướng theo phương thiếu Đông ra đi ra ngoài Phương Thiếu Đông ra đang nói không biết đại tiểu thư có không hánh diện từ ta tới làm ông chủ đến phiêu Hưng lâu đi dùng bữa cơm liền nghe được bên cạnh có gian thạch ốc chuyển đến một trận kỳ quái điều kêu Phương thiếu Đông ra sắc mặt biến đổi Nguyễn bội Chi đã kỳ quái chiều bên kia đi đến, người nào ở học điều kêu, ta xem học được không giống, bất quá cũng có hứng thú. Phương Thiếu Đông ra chạy nhanh đuổi theo, tưởng là hạ nhân ở đùa giỡn, đừng làm cho chút thô tiện người ô vế đại tiểu thư đôi mắt. Nguyễn Bội Chi ở phía trước cửa sổ nửa thước đứng yên, nghe vậy có chút do dự. Liền có chỉ nhỏ dài tay ngọc bỗng nhiên nhấc lên bức màn, từ cửa sổ cách trung rũi ra tới, nhéo Nguyễn Bội Chi quần áo, cứu ta. Sự ra đột nhiên. Nguyễn bội chi Hoàng sợ, phục hồi tinh thần lại sau dơ tay hướng này chỉ trên tay huyệt đạo phất một cái, này chỉ tay liền ăn đau rụt trở về. Phương thiếu đông ra chạy nhanh nói, nguyên là có cái hạ nhân, phạm vào bệnh tâm thần bệnh, ngốc tại trong nhà sợ làm sợ người khác, nghĩ nơi này ẩn nấp, liền đem nàng cấp quan vào được. Nguyễn bội chi nghe xong sau này lui lại mấy bước, nguyên lai like là như thế này, đi nhanh đi, quái dọa người. Phương Thiếu Đông ra liên thanh xưng là, Cùng đi Nguyễn, bộ chi đi rồi, Phút cuối cùng lại quay đầu lại nhìn mắt kia cửa sổ, Trong lòng có chút kỳ quái, Nữ nhân này nếu đã tránh thoát trói phụ, Lại có thể ra tiếng, Sao không nói thẳng xảy ra chuyện ngọn nguồn, Bất quá, Nếu nói vậy, Liền tính là Nguyễn Đại Tiểu Thư, Hắn cũng chỉ đến ý tưởng lưu nàng một lưu, Nghĩ đến đây, Phương Thiếu Đông ra trong lòng vừa động, Cảm thấy cái này chủ ý nếu thật có thể thực hiện, Thật sự mỹ rượu vô cùng, nhưng trong lòng suy nghĩ luôn mãi lại sợ. Nguyễn Bội Chi đi ra ngoài là rất nhiều người đều biết đến, thật làm nàng đã thất tung, muốn thu hồi đuôi tơi không khỏi quá mức gian nang, chỉ phải từ bỏ, nhất thời nghĩ đến hưng phấn, nhất thời nghĩ đến tiếc nuối, liền cũng không có lại đi tự hỏi trong đó không thích hợp. Nguyễn Bội Chi cùng Phương Thiếu Đông ra dùng xong cơm, hắn lại mọi cách ân cần lánh nàng đi ra ngoài du ngoạn một trận Mới vừa rồi từng người về nhà Nguyễn Bội Chi trở về chính mình khuê phòng Từ nha Hoàn hậu hạ rửa mặt chải đầu thay quần áo Trên mặt hơi có chút tươi cười Phương Thiếu Đông ra đối nàng khuyên mộ chi ý Nàng không phải xem không rõ Chỉ hai người thân phận cách biệt một trời Nàng hôn phu thấp nhất cũng đến là cái võ lâm anh tài Giống hắn như vậy ở mặt lưu thương nhân hạng người Lại tay trói gà không chặt Thật không phải thích hợp người được chọn Đáng tiếc Hắn cách nói năng cũng rất là hài hước, đang nghĩ ngợi tới, thế nàng thay quần áo tỳ nữ liền. Di một tiếng, khom lưng nhặt lên cái bố đoàn, đại tiểu thư, sao ngươi đai lưng ẩn dấu như vậy cái mảnh vải? Này mảnh vải là dùng tới tốt tơ tầm dẹp thành, khinh bạc đồ tế nguyễn, nhét ở đai lưng phẳng phất không có gì, này đây nguyễn bội chi không hề có cảm giác. Nàng hơi nhíu khởi mi, mạc danh tiếp nhận vừa thấy. Diệp nhạc nhạc dưới nền đất bị người bắt lấy huyết chế chi ninh hy cảnh mau tới Nguyễn Bội Chi ngưng thần tưởng tượng Diệp nhạc nhạc, ninh hội trưởng đang tìm Người, có phải hay không đã kêu diệp nhạc nhạc Kia tỷ nữ gật đầu, là tên này Gần nhất đầy trời khắp nơi đang ở tìm nàng Nhiều ít đều có điều nghe thấy Nguyễn Bội Chi nhớ tới cửa sổ cách vươn cái tay kia Lại nghĩ tới kia thanh rồn rập, cứu mạng Không khỏi cả kinh dưới buông lỏng tay ra nhậm mảnh vải bay xuống trên mặt đất, Nguyễn bội chi phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh lại đem siêm y mặc vào, bọc áo choàng, vội va muốn đi tìm Ninh Hy Cảnh, tới rồi nghị sự đại. Sảnh, thấy phụ thân cùng thúc phụ đều ở, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Ninh hội trưởng ở đằng kia, Nguyễn Tịch cùng Nguyễn Nguyên liếc nhau, ngươi một cái nữ nhi ra, nửa đêm lẻ loi một mình, chỉ tên nói họ muốn tìm hắn, liền tính chúng ta là giang hồ lùm cỏ, Ngươi lại còn chưa lấy chồng, cần phải cố kỵ một vài. Nguyễn bội chi sốt ruột, ta tìm hắn có việc gấp. Nàng một lòng muốn ở ninh hy cảnh trước mặt thảo cái công lao, xem hắn mãn nhãn cảm kích bộ ráng. Nguyễn tịch, sắc mặt lạnh lùng, ngươi còn chưa đã lừa gạt vi phụ, cư nhiên vì hắn rắc rối tới. Ngươi từ gian ngoài trở về đã có một canh giờ, nếu là gian ngoài có việc gấp đương sớm tìm hắn. Nếu là hiện tại chúng ta trang chung có việc gấp, lại cùng hắn có quan hệ gì đâu?" Nguyễn Nguyên cũng khuyên nhủ, "Chi Nhi, thúc phụ liền đem lời nói cùng ngươi chọn Lựa Minh này Ninh hội trưởng, chỉ sợ trong lòng có người, ta thấy hắn đối này họ Diệp nữ tử thật phần khẩn, sợ là đã sớm đối nàng." Khuynh Tâm, "Tin tưởng thúc phụ cùng cha ngươi, chúng ta những năm gần đây xem người còn chưa bỏ qua mắt. Ban đầu là ta và ngươi cha tưởng sai rồi, chúng ta thật không cần phải đi phản hắn này cao chi." Nguyễn Bội Chi sửng sốt, đứng ở tại chỗ, siết chặt trong tay mảnh vải do dự không chừng lên. Ninh Hy cảnh chính đi vào môn tới, vẻ mặt phong trần, nhìn đến Nguyễn Bội Chi cũng ở, liền hơi hơi gật đầu, đại tiểu thư cũng ở, chính là tìm hai vị trang chủ có việc, cần ta về trước. Tránh một chút, hắn Nhĩ lực quá hảo, đã là nghe được Nguyễn Nguyên một chút lời nói đuôi, đành phải giả vờ không biết, đưa nàng cái cây thang Nguyễn Bội Chi đem tay rút vào tay áo áo, cười nói, không có việc gì, chỉ là sợ cha cùng thúc phụ không màng thân thể, khuyên bọn họ dùng dùng một chút ăn khuya. Nguyễn Tịch cùng Nguyễn Nguyên thâm giác Nguyễn Bội Chi ứng đối khéo léo, không khỏi vừa lòng gật gật đầu. Nguyễn Tịch cười to nói, hảo, Chi Nhi cũng hiểu chuyện, vi phụ rất là vui mừng, mọi người đều thật phần cổ động, đồng loạt nở nụ cười. Nguyễn bộ Chi bước chân nặng nể hướng ra phía ngoài bước qua, đứng ở cửa, lại do dự quay đầu lại nhìn Ninh Hy Cảnh. Nguyễn Tịch nghiêm khắc liếc mắt một cái nhìn qua đi. Nguyễn Bội Chi ánh mắt chợt lé, cuối cùng là rời đi. Đãi nàng vừa đi, Nguyễn Tạ liền nói, thật là thẹn với Ninh hội trưởng. Ta trang trung phái người sưu tầm nhiều ngày, vẫn là không hề diệp nương tử tin tức. Ninh Hy Cảnh hơi hơi gật. Đầu, không sao, ta đã có chút mặt mày. Đang nói liền có người tiến hành thông báo, Ninh hội trưởng, có người nói là di châu phân hội Lâm Thanh, tìm được nơi này tới muốn gặp Ninh hội trưởng. Ninh Hy Cảnh thần sắc vừa động, đối Nguyễn Tịch nói, muốn mượn Nguyễn Trang chủ bảo địa dùng một chút. Nguyễn Tịch vội vàng đồng ý, Ninh hội trưởng tẫn nhưng tùy ý. Ninh Hy Cảnh liền làm người dẫn Lâm Thanh tiến vào. Lâm Thanh sinh đến nhỏ gầy, hơi có chút đầu châu mặt ngựa bộ. Giáng Nhưng sẽ người trong lại biết hắn nhất thiện truy tung, hắn lần này tới báo, định là có phát hiện. Lâm Thanh vừa tiến đến trước hướng Ninh Hy Cảnh hành lễ, lại ôm quyền đã lại hai vị trang chủ, lúc này mới đối Ninh Hy Cảnh nói, quả nhiên như hội trưởng lời nói, người tìm được rồi. Ninh Hy Cảnh trên mặt vui vẻ, là ai? Là nghi sơn phái phùng vân vân. Ngày đó có người nhìn thấy nàng xuất hiện ở khách điếm phụ cận, phía sau lại hỏi đến nàng đồng môn, nhớ lại nàng đêm. Đó trở về núi né tránh, quần áo quái dị, thuộc hà chờ liền chá nàng một trá, quả thấy nàng thần sắc hoảng loạn, tuy rằng miệng nàng ngạnh, nhưng mười chi tám chín chính là nàng, đã đem nàng cầm tới. Ninh Hy Cảnh vung tay lên, đem người dẫn tới, mặt sau liền có hai hắc y nhân áp trung niên Mỹ phụ đi lên, đem nàng ấn quỷ trên mặt đất, phùng vân vân không phục, ngẩn đầu chừng mắt Ninh Hy Cảnh, Ninh hội trưởng, bắt người cũng đến có cái lý do... Ta trở tuy là người trong giang. Hồ, cũng không thể coi rẻ vương pháp. Ninh Hy cảnh cười, hơi hơi cúi xuống trên thân, nhìn dưới bậc nàng. Đãi ta đem ngươi mỗi một khối xương cốt đều hủy đi nát, ngươi lại đến cùng ta giảng vương pháp. Nói chiều Lâm Thanh nói, không cần cùng nàng khách khí, ta thích nhất mạnh miệng người, bởi vì bọn họ chắc chắn chịu đựng đau không ra tiếng, làm người hành khởi hình tới cũng thanh tĩnh. Lâm Thanh tuân lệnh, tràn đầy hưng phấn. Hắn vốn là có chút thị huyết Lại nơi trốn bị Hội quy sở thúc Hôm nay khó được hội trưởng đều tùng khẩu Lập tức kéo tay áo liền thượng Nguyễn bộ chi sách theo đèn lồng đi rồi nửa đường Tâm thần không chừng Mới vừa rồi hướng ninh hi cảnh nói dối Cũng là theo bản năng hành vi Lúc này ẩn ẩn cảm thấy không ổn Luôn là nhớ tới kia chỉ đột nhiên vươn tay Cùng kia thanh dồn dập Cứu ta Nàng xoay người lại trở về đi rồi hai bước Lại chuyển qua suy nghĩ muốn ly khai Mấy phiên giấy rùa lặp lại Rốt cuộc cắn chặt răng Lại hướng phòng nghị sự đi đến Ly môn còn xa xa Liền nghe bên trong từng trận nữ nhân kêu thảm thiết Cửa thủ trang trung đệ tử đều mặt lộ vẻ không đành lòng chi sắc Nguyễn bội chi lại kinh lại sợ Chậm giái dục tiến Chân mới vừa bước lên ngạch cửa Liền nghe kia nữ nhân hét lớn Ta nói, ta nói Là thiên hương trai phương thiếu đông ra Nhà hắn cùng ta vốn có chút họ hàng xa Thỉnh thoảng cũng có chút liên hệ, ngày ấy hắn nói nhìn chúng cái tha hương nữ tử, làm ta giúp, đỡ bắt đi. Ninh Hy Cảnh hiếp hiếp mắt, hắn bắt đi làm cái gì? Không, không biết. Ninh Hy Cảnh lánh đạm nói, chẳng qua bóp nát mấy khối xương cốt ngươi liền chịu không nổi, lâm thanh nhưng còn có càng nhiều đại hình chờ hầu hà ngươi. Mỗi một loại đều làm ngươi vừa không sẽ ngất xỉu đi, lại đau nhức khó nhìn, ngươi đại nhưng mạnh miệng. Cũng miễn cho lâm thanh hoang phế tài nghệ. Phùng vân vân sợ tới mức thẳng run run. Giờ này ngày này, Nàng ở nghi sơn phái trung pha chịu. Người tôn trọng, Lại có chút chút danh khí, Buồn không đến mức làm hạ bực này bị ổi việc. Chỉ là phương thiếu lăng biết nàng thời trẻ quá vãng, ỷ vào thân thích danh phận cầu tới cửa tới, Lại hứa lấy số tiền lớn, Nàng lại nghĩ bất quá là cái tha hương khách, Nháo không ra sóng gió tới. Lúc này mới động này tà tâm, Nàng vì làm được ẩn nấp, vừa vẫn biết ban ngày có oan chết người đưa ma, còn vẽ cái trắng bạch chi trang, như vậy liền tính bị người nhìn thấy, cũng có thể đẩy đến. Quỷ thần phía trên, bất trí với tiết nàng tên tuổi đi, ai ngờ cẩn thận mấy cũng có sai sót, gặp gỡ cái này sát thần. Ngày đó nàng là thật sự không nhìn thấy ninh hi cảnh, đẩy cửa sổ phía trước còn lắng nghe động tính, thật sự không có phát hiện bất luận cái gì công lực cao thâm hạ người. Lúc này mới hạ tay, phải biết rằng này nữ tử là cùng Ninh Hy Cảnh một đường, đánh chết cũng không dám động thủ. Lúc này nàng đau đến chết lặng, run dẩy nó nhỏ, trước kia, nghe, nghe phụ. Thân hắn diệu sau nói qua, nếu này đây tỉ mỉ điều dưỡng quá Mỹ lệ nữ tử máu vì liêu, nhưng chế ra nhất chân quý hương huyết chi. Ninh Hy Cảnh kinh hãi dưới đứng lên, Nguyễn Tịch cũng hoảng sợ, nói như vậy. Nhiều ngày trước kia trương gia khuê nữ cũng là vô cớ mất tích, phía sau bị người phát hiện là bị cắt đứt yết hậu lấy máu đến chết. Ninh hy cảnh cả người một cổ lạnh leo hơi thở, quay đầu tới xem hắn, mang ta đi tìm này phương thiếu đông ra, ngữ khí trong bình. Tính ẩn hàm ngập trời cơn giận Nguyễn tịch sao dám chối từ, vội vàng phía trước dẫn đường. Đoàn người một trận gió giống nhau từ Nguyễn Bội Chi bên người xẹt qua, nàng ngốc ngốc nhìn bọn hắn chầm chầm bóng dáng. Chỉ là ở trong lòng sợ hãi, diệp nhạc nhạc còn sống sao? Nếu cứu ra tới, nàng có thể hay không hướng Ninh Hy Cảnh cáo trạng? Nếu Ninh Hy Cảnh nổi giận, lại sẽ như thế nào? Thúc Phụ từng nói qua, không người có thể cùng Ninh Hy Cảnh địch nổi, mới vừa rồi xem hắn, cũng là thủ đoạn tàn nhẫn hạ người, có thể hay không trả thù với chính mình. Hoảng đến mềm nhũn, sau này ý ở không cửa, lưu lại không đi Nguyễn Nguyên phát hiện nàng. Xem nàng thần sắc không đúng, chạy nhanh đi đỡ nàng tiến vào. Chi Nhi, làm sao vậy? Nghi nghi suy đoán nói, ngươi không phải xem Diệp Nương tử muốn được cứu vớt, mới hoảng sợ đi. Ngươi đã thấy ra chút, đừng đem tâm tư phóng tới Ninh hội trưởng trên người, ta xem hắn cũng không phải cái phu quân. Nguyễn Bộ Chi bắt được hắn tay, lắc lắc đầu, không phải, thuộc phụ, ta đã làm sai chuyện, làm sao bây giờ? Lập tức cắn cắn ba ba đem sự tình nói một lần. Nguyễn Nguyên sắc mặt biến đổi, chi nhi, ngươi thật hồ đồ. Buông ra tay nàng, ở trong phòng đi dạo tới đi dạo đi, hơi khuynh lại nói, việc này, chỉ có thể cắn chết không nhận, ngươi quyền đương vẫn chưa phát hiện này mảnh vải đó là. Nguyễn Bội Chi thần sắc hơi định, cũng thấy được không, hai người như vậy nghị định, lại nói. Phương Thiếu Đông ra cùng Nguyễn Bội Chi tách ra lúc sau. Đầu tiên là đắm chìm ở cùng Nguyễn Bội Chi ở chung đủ loại tình hình hồi ước giữa, phía sau bình tĩnh lại, thật sâu cảm thấy Diệp Nhạc Nhạc tự bị trảo về sau, lặp lại phịch, chủ ý một người tiếp một người, so giống nhau nữ tử tới nói càng vì khó chơi, thật là lưu đến không được. Vì thế kêu tề người, hôm nay liền muốn đi làm việc này, đãi hắn lạnh mặt xuất hiện ở Diệp Nhạc Nhạc trước mặt, Diệp Nhạc Nhạc liền biết sự, tình không tốt, hôm nay hành động sau báo tới. Lập tức liền phải phí công hướng cửa động hướng, Phương Thiếu Đông ra cười lạnh đứng ở một bên nhìn, tựa như Miêu đang xem một con chạy trốn lão thử giống nhau. chung Quy Diệp nhạc nhạc đôi tay khó địch chúng quyền, bị hai người vặn trụ. Nàng một bên dãy ruột, một bên đơn giản chửi ầm lên, ngươi này biến thái, làm như vậy ghê tởm người sự. Phải biết rằng lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, luôn có một ngày bị người biết, ngươi đem chịu vạn người thoá mạng phương thiếu đông ra hướng thạch ốc đi, một bên âm thanh lạnh lùng nói, đáng tiếc ngươi nhìn không tới một ngày này. Kia hai người cũng áp diệp nhạc nhạc hướng thạch ốc đi, diệp nhạc nhạc hai chân chống mặt đất, gắt gao kháng cự đi tới, hai cái áp nàng người tránh ra một thân hãn tới, liền mắng một tiếng, lại đến hai người nâng nàng chân, lại đi tới hai cái nỗ bộc nâng lên nàng chân, đồng loạt đưa vào phòng đi, diệp nhạc nhạc lòng nóng như lửa đốt, Cũng không biết Nguyễn Bội Chi có hay không phát hiện, có hay không hướng Ninh hi cảnh báo tin. Chính mình nhưng đã là đau ở trên cổ. Đi vào phòng, Phương Thiếu Đông ra phân phó người trước đêm này nó tài liệu đều bị hảo. Một mặt ác ý nhìn về phía Diệp Nhạc Nhạc. Diệp Nhạc Nhạc lại sinh ra cái chủ ý. Ta, ta là thân chung cự độc. Như vậy huyết, cũng có thể chế phấn mặt sao. Không cần độc hại người khác. Phương Thiếu Đông ra nghe vậy mày nhăn lại, kêu cái lão bổ ấy, ngươi lúc trước nói nàng thân thể rất tốt, lại khám khám xem. Này lao bộc đi lên cầm diệp nhạc, nhạc tay, lại cắt hồi mạch. Diệp nhạc nhạc lòng tràn đầy cầu nguyện hắn biến thành thần y, cục vẫn là lệnh người thất vọng, hắn lắc lắc đầu, xác thật thân thể hảo, này trận điều dưỡng qua đi, càng là thượng giai. Diệp nhạc nhạc cái cổ, xác thật có độc, ngươi này lang băng nhìn không ra tới. Này lão bộc thương hại liếc nhìn nàng một cái. Lắc đầu không cùng nàng so đo Phương thiếu đông ra cười lạnh Nguyên lai là hấp hối giấy rùa Ta xem ngươi đại nhưng không cần uổng phí sức lực Diệp nhạc nhạc hận đến ngứa răng Lại sinh một kế Kỳ thật giống ta loại này phụ nhân Rất có thể máu không khiết Sử nữ máu nói không chừng càng tốt Trong lòng liền mặc niệm Thiên hạ sử nữ đừng hoán ta Ta chỉ là kế hoán binh Quay đầu lại được cứu khiến cho ninh hy cảnh diệt này biến thái Kiên quyết hán vệ các ngươi sinh mệnh Phương Thiếu Đông ra dùng, tay sờ sờ cầm, nhìn nàng lộ ra cái cổ quái tươi cười, Diệp nhạc nhạc nhìn liền cảm thấy không tốt, quả nhiên hắn có chút ác ý nói, nói được cũng có chút đạo lý. Bất quá, ta chế lúc này đây liền phải dừng tay, cũng không nghĩ đi đã tốt muốn tốt hơn. Mắt thấy thạch ốc hương khí bốn phía, các màu tài liệu nghiền nát tương cùng, rốt cuộc đến phiên Diệp nhạc nhạc, có người nhéo nàng tóc. Khiến cho nàng cao cao ngẩn đầu lên Lại cầm cái thủy tinh chén phóng tới nàng cầm hạ Chuẩn bị tiếp huyết Kia lão bộc lại thở dài Cuối cùng một lần khuyên bảo Thiếu đông ra Kỳ thật lão chủ nhân đã đem phương thuốc hủy hoại một bộ phận Bằng không lần trước cũng sẽ không không chế thành Chính là không hy vọng thiếu đông ra tái tạo nghiệt Thiếu đông ra hà tất lại quyết giữ ý mình Lại chế một lần cũng không nhất định có thể thành công Diệp nhạc nhạc lại sinh ra một đường hy vọng Phương thiếu đông ra cầm lấy trùy thủ, so ở diệp nhạc nhạc cổ trước. Mặt, tới rồi này một bước, còn nói loại này lời nói làm cái gì? Ta đã thử một lần nữa bổ toàn phương thuốc, thả nàng biết được quá nhiều, vạn không thể phóng nàng tồn tại đi ra ngoài. Nói liền phải một đao cắt lấy, bỗng nhiên vèo một tiếng bay tới một thanh phi đao, đinh ở hắn chấp đao trên tay. Phương thiếu đông ra trong tay trùy thủ một rớt, ôm tay rên một tiếng. Diệp nhạc nhạc nghe được tiếng vang, liều mạng ra đầu đau đớn, cường lực quay mặt đi tới xem, quả nhiên gặp. Được Ninh Hy Cảnh chính lánh người đi nhanh chạy tới, vẻ mặt nôn nóng, trong nháy mắt nhìn không được lệ nóng doanh trọng, căn bản thấy không rõ bất cứ thứ gì. Chỉ biết thêm ở trên người nàng đủ loại trói buộc đều buông lỏng ra, nàng mơ mơ hồ, hồ hồ hướng tới Ninh Hy Cảnh thân ảnh nhào tới, ôm lấy hắn eo, nghẹn ngào nói, Ninh Hy Cảnh, Ninh Hy Cảnh. Ninh Hy Cảnh, Ninh Hy Cảnh cũng nhìn không được ôm chặt nàng, đem cầm để ở nàng đỉnh đầu, ôn nhu nói, ta ở, Diệp nhạc nhạc lại, khóc lại cười ăn và hắn trong lòng ngực, không chịu đứng lên, Ninh Hy Cảnh cũng không ngại, nửa ôm nửa ôm mang nàng ra sơn động, đem nàng ôm đến trên ngựa, vòng nàng trở về đông ly kiếm trang, Diệp nhạc nhạc chạy một đường, rốt cuộc có chút bình tĩnh lại, xuống ngựa, liền có chút ngựa ngùm lui ra phía sau hai bước, xin lỗi, ta Ninh Hy cảnh ôn nhu cười giữ chặt tay nàng, không sao kia ánh mắt, thật sự không phải nàng nhận sai tràn đầy đều là đau lòng Diệp nhạc, nhạc nhìn không được trong lòng đập bịch bịch thẳng đến trở về đông ly kiếm trang cho nàng an trí phòng cho khách, trên mặt còn ở phát sốt, Diệp nhạc nhạc một chút cũng ngủ không được này trận nàng ở sơn động, không có việc gì chính là nằm ở trên giường nghĩ biện pháp, nghĩ đến ngủ qua đi tỉnh ngủ lại tưởng, nghỉ ngơi một chút cũng không có rơi xuống. Lúc này nàng tổng cảm thấy có rất nhiều sự tình không hỏi, có rất nhiều lời nói không có nói, trong lòng lại vẫn luôn phân. Tích ninh hi cảnh phản ứng, tổng cảm thấy hắn cũng nên đối chính mình có như vậy điểm ý tư mới đúng. Thật hận không thể lập tức đến bình minh, hảo đi gặp hắn. Tới rồi thiên tướng lượng thời điểm, không chung đột nhiên hạ vũ. Này cuối mùa thu mưa lạnh, Làm trong không khí càng thêm vài phần lạnh lẽo, Cũng bằng thêm vài phần khói mù Khiến cho sắc trời so ngày thường càng tối sầm vài phần Tới rồi canh giờ cũng nhìn giống trời chưa sáng giống nhau Diệp nhạc nhạc kìm nén không Được, sớm rửa mặt chải đầu trang điểm Hỏi ninh hy cảnh chỗ ở Chống rủ giấy liền đi tìm hắn Ái mội không rõ tư vị thật sự là quá mức tra tấn người Lần này gặp nạn lúc sau Nàng càng thêm bức thiết tưởng được đến hắn đáp lại Lúc này nghĩ Liền tính là bị hắn cự tuyệt, nàng nhiều lắm là đau lòng một trận, cũng tốt hơn như vậy gian nàng. Nàng vào ninh hy cảnh ở khách viện, thấy cái tỷ nữ ở trên hành lang lập, liền hỏi nàng, ninh hội trưởng đứng dậy sao? Này tỷ nữ ngẩn đầu, xem nàng, mờ mờ ảo ảo cũng đoán được nàng là gần nhất nhất lên sóng to gió lớn diệp nhạc nhạc, liền cười đáp trả, đứng dậy, vừa rồi tặng thủy đi vào cấp ninh hội trưởng rửa mặt đâu, chính là này gian phòng. Nàng chỉ chỉ, Diệp nhạc nhạc gật đầu chiều nàng cảm tạ, liền đi gõ cửa, Ninh Hy Cảnh, ngươi ở đâu? Sau một lúc lâu Ninh Hy Cảnh mới nhàn nhạt nói, ở, ngươi vào đi. Diệp nhạc nhạc trong lòng hưng phấn dưới cũng không phát hiện không đúng, đẩy môn đi vào, trong phòng. Ánh sáng âm thầm, Ninh Hy ảnh ngồi ở trên giường, chi một chân dấm lên giường biên, đôi tay ôm đầu gối đầu, cảm gác ở bên trên. Lặng lặng nhìn Diệp nhạc nhạc đi vào tới. Diệp nhạc nhạc biên đến gần. Biên không lời nói tìm lời nói. Trong phòng cũng thật ám. Cũng có thể đốt đèn sao. Ninh Hy Cảnh không có trả lời nàng. Diệp nhạc nhạc đến gần. Lúc này mới thấy rõ Ninh Hy Cảnh sắc mặt không tốt. Không khỏi quan tâm hỏi. Ngươi làm sao vậy? Làm ác mộng, Mơ thấy ta mẫu thân. Diệp nhạc nhạc sửng sốt. Hắn mẫu thân. Không phải Đức Dương Đại trưởng Công Chúa sao? Như thế nào mơ thấy nàng xem như ác mộng? Mẫu thân ngươi làm sao vậy? Nàng! Ninh hy cảnh nghiêng đầu nhìn nàng, biểu tình chưa bao giờ từng có lánh ngạnh, đánh gãy nàng lời nói, ngươi có chuyện gì? Diệp nhạc nhạc ninh xuống tay, bất an di động một chút bước chân, trên mặt hiện lên một mặt đỏ ửng. Trong lòng cấp chính mình khuyến khích, Diệp nhạc nhạc, ngươi hành, hắn đối với ngươi. Thực hảo, đáng giá ngươi thử một lần, nàng mím môi, tận lực làm chính mình chấn định, hai đời thêm lên cũng chưa từng có, giống như vậy đem một lòng thác đến người khác trước mặt. Ninh Hy Cảnh, ta biết, ta như vậy thực không rụt rè, chính là ta thật sự vô pháp lại nhẫn nại, ta, tâm duyệt ngươi. Ninh Hy Cảnh nghe vậy sửng sốt, tựa không nghĩ tới nàng như vậy lớn mật, lánh ngạnh biểu tình biến mất, nắm chặt nắm tay, thẳng ngơ ngác nhìn chầm chầm nàng, diệp nhạc nhạc ngẩm đầu. Nhìn hắn, Tận lực hướng hắn biểu hiện chính mình thành ý. Ta là nghiêm túc, ta cảm thấy ngươi thực hào, luôn là nhớ tới ngươi. Muốn hỏi một chút ngươi, trong lòng khá vậy có ta. Không có cũng không quan trọng, chỉ cần không cảm thấy chán ghét, đại có thể thử cùng ta ở chung. Nàng loại này đầy có lòng hy vọng cùng dung khí bộ dáng, đã động ninh hy cảnh. Hắn lại lần nữa nhìn trước mặt nữ nhân liếc mắt một cái, cắn chặt răng, hạ một cái quyết tâm. Ngươi khả năng không biết. Chuyện của ta, ta tổ tiên có tòng long chi công, cùng thái tổ hoàng đế cùng nhau đánh hạ này đại lê giang Sơn. Thái tổ hoàng đế từng hứa hẹn lập ta tổ tiên vì sóng vai vương, nhưng là, lại không có làm được. Ta tổ tiên nhân thấy thái tổ hoàng đế nuốt lời, e sợ cho thỏ khôn chết, đi miễn nấu, liền tay cầm quân quyền không chịu giao ra. Thái tổ hoàng đế giang Sơn còn chưa ngồi ổn, vội vàng chấn áp các nơi, vô tâm lực cùng ta tổ tiên đối kháng. Lại nhân là chính mình thực ngốn Bởi vậy liền ban cho miễn tử kim bài Trước mặt mọi người hứa hẹn vĩnh không dáng tội ninh ra Ta tổ tiên lúc này mới giao ra binh quyền Nhưng lại âm thầm bảo lưu lại một ít lực lượng Chính là hôm nay kiêu vinh sẽ Lúc ấy thật là phong cảnh vô hai Ở trong chiều vị cực nhân thần Ngầm còn có giang hồ môn phái hiệu lực Mấy thế hệ chuyển xuống tới Chính là tại vị hoàng đế cũng không dám dễ dàng đắc tội Tới rồi tuyên nghi tiên đế Vì từ chúng hoàng tử trung cố gắng mà Ra, thu hoạch ngôi vị hoàng đế Liền cùng ông nội của ta nghị định Đem một mẹ đẻ ra muội mội đức dương công chúa gả thấp cho ta phụ thân Liên hôn lấy cầu ông nội của ta ủng hộ Chờ tuyên nghi đế ngồi ổn đế vị Lại đột nhiên thay đổi mặt Mượn cơ hội âm thầm phái binh sao ninh ra Chỉ nói là tao lưu phỉ huyết tẩy Thật là vớ vẩn Mãn lê đều phồn hoa chung Chỉ có ta một nhà gặp lưu phỉ Cứ nhiên trong chiều đại thần đều có mắt như mù nhận. Ông nội của ta cùng phụ thân đều. Không phòng bị, nhân phản kháng mà bị giết chết. Chỉ có ta bị trung phó che chở, đưa đến kiêu vinh sẽ. Khi đó bên ta biết kiêu vinh sẽ là nhà mình thế lực. Mà ta mẫu thân Đức Dương công chúa, hiển thị sớm biết việc này. Bởi vì liền ở sự phát trước một tháng, nàng liền nháo cùng ta phụ thân hòa ly. Lẻ loi một mình đi rồi. Hắn nói tới đây, ánh mắt sắc bén lên. Nhìn chầm chầm diệp nhạc nhạc, diệp nhạc nhạc đã đau lòng hắn, lại vì ẩn ẩn dục tới sơn vũ hoàng hốt. Quả nhiên, ninh. Hy cảnh gần từng chữ một nói, diệp nhạc nhạc, lại hoặc là đồng châu nhi, ta hỏi ngươi vì cái gì một cái mẫu thân, có thể như vậy vô tình, nhìn chính mình hài nhi đi tìm chết. ngươi có phải hay không cũng bỏ xuống hà ra trưởng tử, gì bồi nguyên. Diệp nhạc nhạc dự cảm trở thành sự thật. Nhẹ nhàng lui về phía sau vài bước, nhìn hắn, kinh hoảng vô thố, ninh hy cảnh cười lạnh một tiếng, ta cũng cảm thấy ngươi thực hào, rất thú vị, luôn là làm ta. Nhưng là, những việc này, ta cho rằng đã quên, ai ngờ vẫn là nhớ tới. Diệp nhạc nhạc che lại mặt, thật sâu hút mấy hơi thở, hai người gian giống như tử vong yên tĩnh. Giống qua một thế kỷ lâu như vậy, diệp nhạc nhạc buông tay, trong mắt ẩn ngấn lệ chớp động. Nàng lộ ra một cái khó coi tươi cười, ta không thể hướng ngươi giải thích quá nhiều, nhưng là, ta cũng không có cô phụ nguyên ca nhi. Liền tính lại tơi một lần, ta cũng chỉ có thể làm như vậy, thiên hạ hoặc có nhẫn tâm mẫu thân, nhưng không. Thể đem này tội danh còn đâu ta trên người, hoặc là nói, không thể hoàn toàn còn đâu ta trên người. Nàng tươi cười càng lúc càng lớn, nước mắt lại trượt xuống khóe miệng, thanh âm bắt đầu có chút hàm hồ. Ta bắt đầu tin tưởng vận mệnh, có sự tình, thật là không thể lựa chọn. Hơn nữa, có một số việc, làm cũng không thể giải thích. Nếu ngươi trong lòng trước sau có này cây châm, kia mạt, ta này phân tâm ý đối với ngươi mà nói, chính là một phần lệnh người ghét bỏ tâm ý, thật. Xin lỗi, ta còn mang theo nó, ngày đêm hiện ra ở ngươi trước mặt, lệnh ngươi phiền chán. Bất quá, về sau sẽ không, ta muốn cảm ơn ngươi vẫn luôn trợ giúp ta. Từ nay về sau chúng ta phân nói dương tiêu, quên nhau trong giang hồ. Nói lùi lại đi rồi vài bước, thật sâu nhìn Ninh Hy Cảnh liếc mắt một cái, dứt khoát kiên quyết xoay người lao ra cửa phòng. Ninh Hy Cảnh không tự kìm hãm được đứng dậy, hà giường, vươn tay đi phải bắt được chút cái gì, lại cái gì cũng không có bắt. Lấy, hắn đi theo đi rồi vài bước, thấy thân ảnh của nàng vọt vào bàng bạc mưa thu chung. Ninh Hy Cảnh đứng ở phía trước cửa sổ, vẫn không nhúc nhích nhìn vũ, tay trái tâm còn đoàn tứ trưởng lão Thác Lâm Thanh đưa tới tin. Ban đầu Tào Xuân từng nói cùng hắn nghe, diệp nhạc nhạc đại khái là Hà Gia Thiết, hắn không lắm để ý, một ngày so một ngày thích cùng nàng đãi ở bên nhau. Nhưng là tứ trưởng lão đưa tới này phong thư thượng, ký lục có khả năng tra được về đồng di nương sở. Hữu lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nhân cảnh Châu Thành đã ở chiến hỏa trung phá hủy, có khả năng điều tra tin tức không nhiều lắm. Nhưng là... Đồng Châu Nhi đã dục có một tử di bồi nguyên, cũng ở cảnh Châu bị công hám trước bỏ hắn mà chạy, này một cái tin tức khiến cho hắn trong lòng nặng nề giống như bị áp xuống khối tảng đa lớn, chỉ là tiểu ngủ một hồi, liền làm cái ác mộng, về tới cái kia phân loạn mà ban đêm. Ninh Hy cảnh nắm chặt quyền, như vậy tuyệt tình nhẫn tâm nữ nhân, cùng nàng đường ai nấy đi cũng là lẽ phải, nhưng vì sao lại lo lắng nàng lẻ loi một mình không lắm an toàn, giống lần này. Nàng liền bị người bắt đi Trên người nàng Còn có độc chưa giải Chính chầm khuôn mặt Trong lòng quần cuột Liền thấy lâm thanh dơ dù đi vào sân Nhanh chóng thượng bậc thang thu dù Tới gõ hắn môn Hội trưởng Chuyện gì Hôm qua sở trảo kia đoàn người Nên xử trí như thế nào Phương thiếu đông ra này đoàn người Chữ bỏ canh giữ ở cửa động kia Hai cái thô hán có chút thô thiển quyền cước công phu ngoại Đều thân vua võ công, hôm qua kiêu vinh sẽ trung hội chúng không cần thiết một lát, liền đưa bọn họ chế phục. Nhân diệp nhạc nhạc không quan tâm ôm ninh hy cảnh, ninh hy cảnh lại rác ở trước mắt bao người ngốc không được, liền mang theo nàng mau chóng trở về đông ly kiếm trang. Liên can người chờ không dám làm chủ, liền đưa bọn họ trói tới. Ninh hy cảnh ngửa đầu nhìn âm u thiên, cũng không biết muốn hạ bao lâu vũ. Trong miệng nói ra lời nói cũng là như mưa thủy lạnh băng. Đều không phải lương thiện hạng người, Nếu như nhẹ tha, Ngày sau chắc chắn có người lại thụ hại, Toàn bộ sử tử, Diệp nhạc nhạc ở mưa to trung hướng trở về chính mình sở chủ phòng cho khách, Ở phòng cho khách hầu hạ tỷ nữ nhìn nàng toàn thân ước đẫm, Không khỏi chấn động, Diệp nương tử, Ngài chờ, Nô tỳ này liền cho ngài thiêu thủy tới tắm rửa, Chớ nên nhiễm phong hàn, Diệp nhạc nhạc đầu choáng váng hôn, Chỉ cảm, Thấy nàng thanh âm như phiêu ở đám mây, Không khỏi si ngốc nghĩ Hiện giờ ngươi lại là một người Cần đến hảo sinh chiếu cố chính mình Đi cũng không vội tại đây nhất thời Bởi vậy liền gật đầu ứng thanh hảo Này tỷ nữ kêu người Nâng đại thao tắm tới Chứa đầy nước ấm Diệp nhạc nhạc bính lui người Chính mình đi vào phao một hồi Liền ra tới đổi hảo vay áo áo Thu thập bọc hành lý Ban đầu lưu tại khách điếm bao vây ninh Hy cảnh đều thế nàng lấy tới Lúc này trừ bỏ đem này Trong phòng bày biện điểm tâm toàn bao lên trên đường ăn, liền không khác yêu cầu thu thập, đảo cũng đơn giản. Nàng lại dùng tay sờ sờ quần áo nội túi tiền, nơi này biên dùng giấy dầu bao chính là nàng hạng nặng thân ra, may mắn lần này biến thái muốn không phải tài, cũng không có từng cái tơi tế tra trước thu, nàng tiểu tâm che giấu, đảo hoàn hảo không tổn hao gì. Xác nhận này hết thẻ, nàng liền đi ra ngoài, mới vừa đẩy môn, liền thấy lúc trước kia nữ bưng chén canh tới. Nàng thật cẩn thận đến gần Ngoài miệng nói Diệp nương tử Tới uống chén canh gừng Diệp nhạc nhạc trong lòng ấm áp Nhận lấy Canh gừng còn hơi có chút năng Nàng không quan tâm tam khẩu uống xong Đem chén để hồi Miên cương bài trừ cái cười tới nhìn này tỷ nữ Cảm ơn ngươi Ngươi tên là gì Nô tỷ tiện danh xuân hoa Diệp nhạc nhạc lại cười khai chút Cảm ơn ngươi Ta cảm thấy dễ chịu nhiều Nói loát xuống tay thượng bạc vòng tay cho nàng, ta trên người cũng không. Có gì hiện bạc, cái này cho ngươi. Hậu hạ đến hảo, đánh thưởng là thường có, bất quá nhiều nhất cũng chỉ tiểu thỏi bạc tử. Như vậy cái nặng chiếu bạc vòng tay Xuân Hoa liền không dám chịu. Diệp nhạc nhạc cường nhét ở nàng trong tay, nàng vốn dĩ đều mau cương, bị Xuân Hoa chiếu cố, lại cảm thấy chính mình không như vậy đáng thương. Không khỏi đối nàng thật phần cảm kích, Tạ xong Xuân Hoa, Nàng cong tay nải liền đi ra ngoài, Xuân Hoa lúc này mới nhìn rõ ràng, không khỏi hoảng. Sợ, Diệp nương tử này liền phải đi. Diệp nhạc nhạc gật gật đầu, ân. Xuân Hoa chạy nhanh lại tìm đem dù tới cấp nàng, cũng không thể như vậy đi, lại đến sối. Diệp nhạc nhạc lúc này mới phát hiện chính mình hình như có chút thần trí không rõ, vừa rồi cơ hồ liền phải như vậy lại lần nữa đi vào trong mưa, không khỏi lại cảm tà Xuân Hoa một lần. Lúc này mới giờ dù đi rồi. Đông ly kiếm trang đủ đại, nàng một đường tóm được người liền hỏi đường, một đường hướng ra phía ngoài. Đi tới, ở điều lối rẽ thượng, bất kỳ nhiên cùng bung dù Nguyễn Bội Chi tương ngộ. Nguyễn Bội Chi thấy nàng, biểu tình hơi có chút hoảng loạn mất tự nhiên. Miên cưỡng tế cái cười ra tới, diệp nương từ đây là đi kia. Diệp nhạc nhạc chân thành nhìn nàng cười, ta có chuyện quan trọng, phải đi. Cảm ơn ngươi thay ta báo tin. Nguyễn Bội Chi há miệng thở dốc, nói không ra lời. Diệp nhạc nhạc nhìn nàng, ánh mắt có chút đau đớn, như vậy Mỹ lệ lại thiện lương, quá váng lại thuần. Khiết nữ tử, mới là ninh hy cảnh lương xứng đi. Nguyễn Bội Chi ở nàng dưới ánh mắt, mất tự nhiên nói, đảo không nghe nói ninh hội trưởng phải đi, không ngờ nhanh như vậy. Ấn, hắn còn không đi, là ta đi. Nguyễn Bội Chi sửng sốt một hồi, nói không rõ là như chút được gánh nặng. Vẫn là khác cái gì Các ngươi Diệp nhạc nhạc cười cười Không chịu lại nói Nhưng trên mặt ảm đạm biểu tình lại tàng không được Nguyễn Bội Chi không biết là xuất phát từ ấy nay Vẫn là cái Gì Xúc động nói Như vậy mưa lớn Ngươi đi như thế nào Sớm hay muộn muốn ướt váy áo áo Ta có một chiếc tiểu xe ngựa không thường dùng Tặng cho ngươi đi Diệp nhạc nhạc có chút ngoài ý muốn, nhưng thời tiết này ước váy áo dễ dàng nhiêm phong hàn, thời đại này phong hàn cũng không dễ trị. Liền cảm tà nặng, nghe theo nàng an bài cùng đi chuồng ngựa, Nguyễn Bội Chi còn hào phóng kêu cái trang trung đế tử tới thế Diệp nhạc nhạc đánh xe. Chờ ngươi lại mua nỗ bộc, lại làm chính. Hắn trở về hảo Diệp nhạc nhạc ngồi trên xe, vươn tay tơi cùng Nguyễn Bội Chi từ biệt. Nguyễn Bội Chi nhìn đi xa xe ngựa, Cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, bước đi rời đi chuồng ngựa, chính đi đến hình đường phụ cật, liền thấy một đám người mặc hắc ý kiêu vinh xe chung người chính áp mấy người hướng hình đường đi, nàng không khỏi nghỉ chân, hiển nhiên người liền áp tới rồi nàng trước mặt, này nhóm người đều không có bung dù, hôn thân ướt đấm giống cái gà rớt vào nồi canh dường như. Tóc đi cũng hồ ở trên mặt, nhất thời thấy không rõ tướng mạo săn có. Đột nhiên có một người liều mạng hướng nàng một tránh Nguyễn Bội Chi hoảng sợ Sau này lui một bước Chỉ nghe người này thanh âm nghẹn thanh Giống tuyệt vọng trung sinh ra hưng phấn Lớn tiếng kêu nàng Đại tiểu thư, đại tiểu thư Ta là Phương Thiếu Lăng Nguyễn Bội Chi vừa nghe Càng là như tránh rắn rết Mặt hiện chán ghét chi sắc Đêm qua nàng cơ hồ đem môi đều sát phá Cư nhiên làm nàng dùng lâu như Vậy người huyết Phương Thiếu Lăng vẫn bất giác Tiếp tục hô to, đại tiểu thư, cứu cứu ta. Nguyễn Bội Chi đừng quá mặt, mau khút, mà cô uế ta mắt. Phương Thiếu Lăng sửng sốt dưới nói không ra lời. Kiêu Vinh sẽ ngửi trong lúc trước thấy là Nguyễn Bội Chi, cho rằng bọn họ có cũ, cũng không hảo không cho nàng mặt mũi. Giờ phút này thấy nàng cũng nói như vậy, liền một phen sách lên Phương Thiếu Lăng liền đi. Phương Thiếu Lăng bị sách ra thật xa, mới vừa rồi nghẹn ngào cười. Quái dị lên! Đại tiểu thư, đại tiểu thư, ta bổn đương thu tay lại, là vì làm ngươi cao hứng mới quyết ý lại chế một lần. Bội chi, không có người sẽ giống ta như vậy ái ngươi. Ngươi là của ta, làm quỷ ta cũng tới tìm ngươi, khặc khặc cười quái dị không ngừng từ trong mưa truyền đến. Lệnh nguyễn bội chi hai hùng khiếp vía, sắc mặt tái nhợt, ném dù, che lại lỗ tai buôn tẩu. Mưa to liền hạ hai ngày, ngày thứ ba sáng sớm mới đình, nhân này nước mưa trên mặt đất trở nên lầy. Lội bất kham, xe ngựa cũng đúng sự đến thập phần thong thả. Diệp nhạc nhạc ngồi ở trong xe tà hữu sóc này, kỳ thật cũng không chịu nổi. Sắc trời lại âm trầm vài ngày, rốt cuộc thả tình ngày này chính tới rồi thuộc thành. Diệp Nhạc Nhạc trước khắp nơi tìm cửa hàng bạc, hảo chút hiện bạc ra tới sử, cư nhiên kinh hỉ phát hiện nơi này có gian tường phúc tiền trang, chỉ kỳ quái chính là, nghe nói ở Lê đều đây chính là đệ nhất đại tiền trang nhưng nảy gian lại còn không bằng. Mặt khác tiền trang trước cửa tới náo nhiệt, môn mặt cũng không khí phái, nhưng phía trên chiêu bài sát thật là tường phúc tiền trang bốn chữ. Diệp nhạc nhạc lo sợ hy vọng đây là kia gian tường phúc tiền trang chi nhánh mới hảo. Cứ như vậy, vương thị trong tay gõ tới tam vạn lượng ngân phiếu là có thể khiến cho đi ra ngoài. Nàng trước cầm trương một lượng ngân phiếu ra tới, xuống xe ngựa, lập tức đi vào tường phúc tiền trang đi. Bên trong quảnh quê quầy thượng có cái. Lão tiên sinh chính đánh bàn tính, diệp nhạc nhạc cường tự trấn cầm trong tay ngân phiếu đưa qua đi, "Giúp ta đổi thành 10 trương 100 lượng ngân phiếu." Lão tiên sinh dừng việc trong tay kế, nâng nâng mắt kính, liếc nhìn nàng một cái, tiếp nhận ngân phiếu, cầm trong tay tinh tế nhìn. Diệp nhạc, nhạc trong lòng đập bịch bịch, nàng hiện giờ nhưng không kháp bạc, chỉ chỉ vào này vương thị này số tiền có thể sử dụng. "May mắn này lão tiên sinh ừ một tiếng, Quả thực đếm, 10 chương 100 lượng ngân phiếu cho nàng, diệp nhạc nhạc tâm hoa nộ phóng, lại đem trong đó một trương đoái thành hiện bạc, lúc này mới ý cười đầy mặt trở về xe ngựa, nhân lại không ai có thể ước thúc nàng, nàng một đường liền thoải mái hào phóng xưởng màn xe khắp nơi xem, một đường lưu tâm suy nghĩ mua cái xa phu trở về, quả thấy đầu đường có chút quỳ trên mặt đất, cắm thảo tiêu, trước mặt viết bán mình táng phụ hoặc bán mình táng mẫu. Diệp nhạc nhạc nhìn này động, tác nhất trí một mảnh, không khỏi trong lòng nghi hoặc, mới xuống ngựa, kia đông ly kiếm trang đệ tử biết nàng ý tứ, liền nhỏ giọng đối nàng nói, Diệp nương tử, này đó phần lớn là trên giang hồ gạt người siếc, chờ ngươi cho ngân lượng, bọn họ liền sẽ tìm một cơ hội lưu, lại không bằng đi tìm cái mẹ mình, đứng đắn mua cá nhân, tuy rằng quý chút lại đáng tin. Diệp nhạc nhạc nguyên là không hiểu này một bộ, nghe vậy lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ở trên đường hỏi thăm một phen, tìm mẹ mình nơi, tả chọn hữu tuyển, hỏi hảo một trận mới có trung niên hán tử nói trước kia ở chủ gia đuổi quá xe, chỉ là chủ gia bị thua, lại đem hắn cấp bán, diệp nhạc nhạc liền chọn hắn, hỏi đến hắn họ chung diệp nhạc nhạc liền quản hắn kêu lão chung cùng mẹ mình làm khế thư, kêu lão chung ẩn giấu tay, lại đến nhà môn đi thượng đương, lúc này mới lánh lão chung cùng đông ly kiếm trang đệ tử cùng đi dùng cơm, sau khi ăn xong thật dày cảm tạ đông ly kiếm trang này đệ tử làm hắn đi trở về lão chung nhìn diệp nhạc nhạc cấp đông ly kiếm trang đệ tử phong không ít ngân lượng liền trạng nếu vô tình nói chủ gia nương tử thật lớn bút tích diệp nhạc nhạc không lắm để ý ngươi dụng tâm làm việc tự cũng ít không được ngươi trong lòng lại cảm thấy người này mới đến liền có chút tự quen thuộc bộ ráng lần này là mua đến nóng này lần sau nếu có cơ hội Đến đổi cái càng trung hậu thành thật mới được Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa Chờ bọn họ Cùng nhau hành đến 4-5 ngày Ra khỏi thành Ban đêm nghỉ ở miếu thành hoàng Bởi vì quanh mình có không ít tam giáo Cửu lưu người Lão Trung liền xung phong nhận việc nói muốn gác đêm Làm diệp nhạc nhạc nghỉ tạm Diệp nhạc nhạc cũng xác thật mệt mỏi Lúc trước còn có một phần cảnh giới Phía sau bất chi bất giác liền ngủ rồi Chờ sáng sớm cả kinh tỉnh hình hình phát hiện không thấy lão trung thân ảnh, liền nàng ba vây cũng không thấy. Trong bọc đầu có nàng tùy thân của áo, còn có đổi tán bạc, tuy rằng nàng đại tông ngân phiếu còn ở, chưa thất căn bản, nhưng cũng bằng thêm rất nhiều không tiện, không khỏi thật phần uể oải. Đành phải một người dựa vào sức của đôi bàn chân, hướng người hỏi phương hướng, hướng tới Ngọc Trư huyện đi tới. Nhưng này trước không có thôn sau không có tiệm, liền ăn đồ vật cũng tìm không ra. Nàng không khỏi đói đến mặt ủ mày ê Ai ngờ tới rồi buổi trưa Phía sau rất xa lại chuyển ngựa xe tiếng vang tới Người qua Đường toàn quay đầu lại nhìn một cái Diệp nhạc nhạc vô tâm chú ý Tự hướng bên đường nhường nhường Cũng không đi xem Này xe ngựa lại ở bên người nàng rừng Diệp nhạc nhạc cảm thấy bị phiến bóng ma bao lại Liền nghiêng đầu tới xem Chỉ thấy lão trung từ xa giá tỏa trên dưới tới Nhào vào nàng dưới chân Chủ ra nương tử Tiểu nhân khởi điểm nghĩ mua thiếu lương khô, liền lái xe đi. Ai ngờ quay đầu lại ngươi lại đi rồi, tiểu nhân thật là đáng chết, không ứng tự chủ. Trương, Diệp nhạc nhạc nhìn kinh sợ Lão Trung, không khỏi trợn mắt há hốt mồm. Lời hắn nói, nàng tự nhiên một chữ cũng không tin, ta bao vây đâu. Lão Trung vội vàng xoay người tự trong xe lấy ra bao vây tới, tiểu nhân sợ bị người trộn, này đây cũng cùng nhau mang theo. Diệp nhạc nhạc tiếp nhận mở ra vừa thấy Một kiện đồ vật cũng không thiếu Ngươi mua tới thức ăn đâu Lão Trung nghe vậy lại từ trong xe lấy ra cái giấy bao Diệp nhạc nhạc mở ra vừa thấy Là mấy cái Tuyết trắng bánh bao Dùng mu bàn tay thử thử Lại còn có chút dư ôn Đây là có chuyện gì Nàng không khỏi hồ nghi đánh giá Lão Trung Lão Trung bổi cười Phục lại quỳ xuống Chỉ một kính cầu nàng thứ tội Tay chân đều đánh run run Diệp nhạc nhạc nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đoán được một loại khả năng, lại không dám xác nhận, trong lòng ẩn ẩn có một tia ý mừng. Nhìn thấu không nói toạc, nàng liền nhàn nhạt đối Lão Trung nói, lần sau không được như thế, lần này liền tính, lên, đánh xe đi. Lão Trung chạy nhanh lên, đỡ nàng lên xe, ân cần hướng tới ngựa quăng một roi, rụp xe ngựa hướng về phía trước đi. Diệp nhạc nhạc dùng cục đá đáp cái bếp, dâng lên hỏa tới. Bởi vì có xe ngựa, nàng một đường lại mua cái lẩu niêu cùng gia vị, như vậy tại ra ngoại thời điểm cũng có thể ăn đọc thuộc lòng nhiệt. Chính cầm cái một sạn quấy lẩu niêu chung rau dại, lão chung sách theo đối gà rừng đã trở lại. Lão chung trên mặt tất cả đều là lấy lòng tươi cười, chủ ra. Nương tử, ta vừa vặn đánh hai chỉ gà rừng, ngài thêm cái đồ ăn đi. Diệp nhạc nhạc vừa thấy thích, vội vàng tiếp nhận, giống như vô tình nói, ngươi như thế nào đánh. Lão Trung mặt đều cười cương, hắc hắc, này ngoạn ý nhìn khó đánh, kỳ thật nhưng choáng váng, ngồi xổm phơi nắng, tiểu nhân kén một gậy gọc đi xuống liền đánh hai. Diệp nhạc nhạc kích thích một chút kê đầu, nhìn nó trên cổ miệng vỡ, trong lòng mặc nói, ai ngốc ai biết à. Lão Trung chạy nhanh đi múc nước nhặt. Củi lửa, Diệp nhạc nhạc đem gà đi mau trước phiên xảo một trận, lại dùng sa hoa nấu, mùi hương thẳng phiêu đi ra ngoài. Người qua đường đều nhìn không được quay đầu lại Cuối cùng Diệp nhạc nhạc thêm gia vị đem nó ra nổi Chuyên môn cấp Lão Trung thịnh hai chén Ngươi làm là việc tốn sức Ăn nhiều một chút Một mặt có khác thâm ý nhìn Lão Trung Nhưng cũng đừng nghẹn À Lão Trung chỉ cảm thấy chính mình cẳng chân bụng đều có điểm run lên Buồn không hé răng bưng hai chén Gà đứng dậy Tiểu nhân đi tìm cái tranh gió địa phương ăn Diệp nhạc nhạc thấy hắn lĩnh ngộ Không khỏi vừa lòng gật gật đầu, không vội đi, ngươi từ từ ăn. Này một đường đi tới, lại là vô kinh vô hiểm. Có chút cái tiểu trạng huống chỉ cần ngồi chờ một lát, cũng sẽ tự động giải quyết. Diệp nhạc nhạc trên mặt tươi cười lại một ngày so một ngày nhiều. Nhân là xe ngựa, hành đến so đơn người cưới ngựa muốn chậm hơn rất nhiều, đuổi hơn một tháng. Rốt cục là tới rồi Lư Châu. Ngọc Chú Huyện Ngọc Chú Huyện nói là một cái huyện. Diện tích lại đuổi kịp một cái thành quận lớn nhỏ, khắp nơi đều là khu mỏ, mà đại, nhưng lại người hy. Huyện người trong gia 10 có 8-9 đều này đây đào quạng mà sống. Sớm tại năm 60 năm trước kia, có không ít người đều bị lừa gạt bán tới đào quạng, một đào liền đào đến chết mới thôi. Nếu là nhà ai ném nhi tử, chỉ cần có thể đi vào tới khu mỏ, 8 phần cũng tìm được đến, chỉ không hiểu được còn có phải hay không cái. Người sống phía sau bị tuần du ngự sử tra ra, năm đó cũng là cọc đại sự, nhiều mặt nghiêm lệnh cấm, này cổ không khí mới ngừng. Nhưng chính là hôm nay, chủ gia như muốn trừng phạt nhà mình phạm vào sai Nam Phó, vừa nói muốn đem hắn bán đi Ngọc Chư huyện Đào Quạt, vẫn là có thể cho đùi người mềm, này ước chừng cũng uy hiếp muốn đem tỷ nữ bán đi nhà thổ là không sai biệt lắm cùng cấp. Hiện nay khu mỏ quản lý đã là bất đồng, nhiều là bản địa thế cư thợ mỏ nhân ra, mỗi ngày đi, Quảng tốt nhất công, ấn ngày kết toán tiền công, già rồi đào bất động liền dừng tay. Diệp nhạc nhạc không thiếu thượng quá, cho nên cũng tâm sinh cảnh giác, e sợ cho chỉ là trên mặt nhìn Thái Bình, ngầm bị lòng già hiểm độc khu mỏ chủ bắt tha hương khách đi đóng lại đào quảng sự còn không có ngừng nghỉ. Bởi vậy vào Ngọc Châu huyện nàng liền đeo cái mũ có rẻm, cũng hoàn toàn không tùy ý cùng người đáp lời. Trước sau cùng Lão Trung gần đây đợi, vốn dĩ nàng còn lo lắng sốt ruột, E sợ cho Bách Thần Y đã sớm rời đi, ai ngờ Lão Trung hỏi thăm tới tin tức làm nàng vui mừng quá đỗi. Bách Thần Y không những không đi, còn tại đây huyện Trung thuê cái sân ở, mỗi ngày cũng không cự khám, chỉ là muốn giao một hai tinh xa mới cho xem bệnh. Diệp nhạc nhạc cùng Lão Trung khắp nơi tìm kiếm, khó khăn tìm được rồi Bách Thần Y sân, liền thấy cái đồng tử dọn cái băng ghế ngồi ở viện môn khẩu. Hắn mọi cách không thú vị lấy căn nhánh cây trên mặt đất hoa vòng, nghe được. Động tinh ngẩn đầu lên nhìn diệp nhạc nhạc, có hay không tinh xa, không có tinh xa nhân lúc còn sớm rời đi, mạc nhiễu nhà ta chủ nhân. Diệp nhạc nhạc vội vàng chảo ra đem cấp chính mình đỡ thèm kèo tới cấp hắn, chúng ta chính là tới nhận nhận môn, quay đầu lại có tinh xa cũng hảo đưa lại đây. Này đồng tử vừa thấy kèo liền thích, vội vàng nhận lấy, khẩu khí đã là mềm chút, nói lời tạm biệt nói đầy, tinh xa nhưng không hảo tìm, chúng ta tới lâu như vậy cũng chỉ thu ba. Lượng, nhà ta chủ nhân nói xa là không đủ đâu. Diệp nhạc nhạc cảm tạ hắn, suy nghĩ nếu này tinh xa không hảo tìm, không bằng gần đây thuê cái sân, ly thần y chủ đến gần chút, lại chậm dãi tìm kiếm hỏi thăm hảo. Ai biết sau khi nghe ngóng, phụ cận phòng ở tất cả đều là bị quê người tới tìm thầy trị bệnh người cấp thuê đi, nguyên lai chủ nhân nhìn cấp tiền thuê cao, đều nhạc A nhạc A đi ra ngoài dựng lều ở. Diệp nhạc nhạc vô pháp, Đem ngọc chú huyện đạp cái biến, phát hiện. Gian duy nhất tiểu khách điếm, vừa hỏi dưới, Cũng chỉ thừa gặp dịp nhất thứ phòng nhỏ. Diệp nhạc nhạc đi vào vừa thấy, Hẹp nhỏ hẹp tiểu, mặt tường ám hoàng, Chứ bỏ buông xuống chương giường, lại không khác. Đệm giường nhìn qua rơ loạn bất kham, Thật sự vô pháp nằm trên đó. Chỉ thời tiết này nàng ngủ ở trong xe ngựa đã là lánh đến có chút chịu không nổi, Diệp nhạc nhạc đành phải ra tiền. Thỉnh trưởng quầy đổi hoàn toàn mới đệm giường. Tạm chấp nhận ở xuống dưới. Lão Trung liền. An bài hắn ở tại trong xe ngựa. Giàn xếp xuống dưới sau hai người liền đi tìm kiếm hỏi thăm tinh xa. Này tinh xa nói là Ngọc Chú huyện có sản xuất. Nhưng nhân này sản lượng quá tiểu. Ai cũng không đem nó làm đứng đắn nghề nghiệp. Muốn chỉ vào đào nó tới kiếm tiền. Sớm đều quan quảng đại cát. Ngọc Chú huyện đứng đắn chính là đào đồng quảng, quảng sát nhân này hai dạng khác biệt một khối hai khối cũng không đáng giá tiền cũng không giống vàng bạc quạng như vậy nghiêm khắc kiểm cha thực hư bí mật mang theo mỗi ngày hạ quạng đem công cụ đều giao hồi đốc công thô một xem xét liền kết tiền thả người đi nếu là thật sự đào ra tinh xa cũng đều là bị này đó thợ mỏ cấp mang đi rất nhiều thợ mỏ cũng hoàn toàn không hiểu này tinh xa tác dụng chỉ biết nếu là đào đến liền tích cót luôn có người sẽ đến hoa bạc thu đi thậm chí có chút thợ mỏ liền thức đều không biết đến vật ấy. Diệp Nhạc Nhạc cùng lão Trung Hoa ba ngày, khắp nơi hỏi cái biến, đều nói không có. Chỉ cuối cùng có một cái lão nhân nói cho nàng, nói là cung nhị hồ cùng Đỗ gia lão đại nghe nói trước đó vài ngày được một tiểu khối tinh sa, chỉ không hiểu được còn ở đây không trong tay. Diệp Nhạc, nhạc vừa nghe, này bất luận là thật là giả, đều cần thiết chạy này một chuyến. Đại thật vất vả tìm được cung nhị hồ cùng Diệp nhạc nhạc vừa thấy trước mắt này tình hình, nhẹ nhàng lùi lại hai bước, không khỏi nghĩ tới xuân vận xe lửa. Này ngõ nhỏ vốn là hẹp, xe ngựa. Biết không đi vào, lúc này mật mật đám người chen đầy toàn bộ ngõ nhỏ, thả cả người đàn đều còn ở chậm rãi mấp máy hướng trong toàn khẩn. Lão Trung đi kéo nhất bên ngoài một người nói, tiểu ca, đây là đang làm cái gì? Người này quay đầu lại nhìn hắn một cái, các ngươi là tới làm cái gì? Lão Trung nói. Chúng ta tới tìm đỗ ra, tưởng mua trong tay hắn tinh sa quạng. Người này mắt trợn trắng, ngươi cũng là vì này tới, còn hỏi thứ gì? Một mặt lại quay mặt đi hướng trong. Biên tế. diệp nhạc nhạc xem này tình hình, tám phần tinh sa quạng còn tại đây đỗ ra không ra tay, nhưng nàng cũng không nảy nắm chắc có thể từ nhiều người như vậy trong tay tranh mua đến A. Lão Trung cắn chặt răng, chủ gia nương tử, ngài liền tại đây bên ngoài chờ. Ta lão Trung thả đi thử thử một lần. Diệp nhạc nhạc xem hắn ân cần đến quá mức, ngơ ngác gật đầu ứng. Lão chung vén hai bên tay áo liền hướng trong hướng, hắn sinh đến tráng, sư lực đại, thật đúng là cho hắn. Miên cưỡng tệ điều phủng ra tới, không khỏi dẫn tới người hùng hùng hổ hổ. Liền nghe được bên trong lung tung rối loạn ở kêu gọi, đỗ chân to. Này tinh xa quảng ngươi tích cóp làm cái gì? Hiện có đại lão ra muốn ra trắng bóng bạc mua. Ngươi chẳng lẽ còn giữ muốn trị ngươi tức phụ chân, sớm quẻ, không trị, đỗ chân to, bán cho ta bán cho ta, cho ngươi 2.000 lượng, ta ra hai nghìn đỗ chân to, ngươi lại không mở cửa, chớ trách ta tạp đi vào, hôm nay này tinh xa quả, ngươi không bán cũng đến bán, lộn xộn giống cái chợ bán thức ăn, diệp nhạc nhạc dối cổ xem, này ngõ nhỏ có vài hộ nhân ra, Đỗ chân to ra ở nhất bên ngoài một hộ, nhưng bên trong nhân ra cũng cấp tệ đến ra tới không được. Bởi vì bên này khu mỏ nhiều, phong xa đại, từng nhà đều là xây tưởng cao, cho nên mọi người đều chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng xuống. Nơi này vây quanh không chỉ có có tiến đến tìm thầy trị bệnh vội vã mua quảng, cũng có chút du côn vô lại, nhìn này. Quảng đáng giá, muốn cường bá tới, đỗ chân to một nhà sợ tới mức tránh ở bên trong không dám ra tới hơn nửa ngày, tưởng vây lộ ra giá cây thang đầu, có trung niên hán tử bỏ đi lên, hắn sinh đến cao lớn thô kệch, nhìn liền hàm hậu thành thật, trên mặt vẻ mặt quật ý, hắn hướng về phía phía dưới này nhóm người nói, các ngươi mạc tễ này, này quảng ta không tưởng bán, liền tưởng cho ta tức phụ xem chân, các ngươi liền tính đánh vỡ môn vọt vào tới cũng không có, ta sớm tại bên ngoài tìm mà chôn chứ ta đỗ chân to không bản lĩnh Liền có một ngụm kiên cường, nói không cho các ngươi liền không cho các ngươi, đi mau, chính mình đào đi, kêu xong này vài câu, lại đi xuống triệt cây thang, mọi người hùng hùng hổ hổ, ai cũng không chịu lui, qua một trận lão chung lại tê ra tới, hướng diệp nhạc nhạc lắc lắc đầu, thật sự là chen không vào, diệp nhạc nhạc thở dài, xem này trận trượng, một chút một lát cũng chưa cái kết quả, chúng ta đi về trước, cũng... Thượng nơi khác hỏi thăm, một chút lại đến nhìn xem. Hai người liền trước triệt, một bên khắp nơi tìm kiếm, một bên mỗi ngày đều tới đỗ chân to ra nhìn xem tình hình. Đỗ chân to thật đúng là đầu quật ngưu nói không bán, liền tự đóng lại môn ở nhà ăn rau khô, chết sống không ra. Du côn vô lại nhóm cũng hiểu được đỗ chân to người này, năm rồi có thứ cùng phạm nhân quật, người khác trốn tránh không chịu thấy hắn, hắn ngạnh đổ người trước cửa lấy một cái rủi lôi nửa tháng môn, rốt cuộc bức cho người xin tha bọn họ vốn cũng là tham tài, lúc này liền tính là sát vào cửa đi nói không chừng cũng là công giá chẳng, liền lười đến cùng hăn háo, từng cái thối lui qua đến hai ngày, lại có chút người đi tìm khác phương pháp tan dư lại cũng chỉ có chút vội vàng chỉ vào này tinh xa quặc diệp nhạc nhạc lại đến chính là cái hoàng hôn, ngõ nhỏ vài người linh tinh hoa, nàng vừa thấy chính mình rốt cuộc cũng có thể dựa gần môn liền đi lên gõ cửa, đỗ chân to, này tinh sa khoảng nhiều ít bạc từ ngươi nói ta là thật sự muốn nó cứu mạng người khác nhìn không khỏi cười nhạo nàng phí công diệp nhạc nhạc cũng là không có cách nào tổng cảm thấy chính mình không mở miệng qua liền phán thất bại quá mức không cam lòng trong lòng cũng không ôm hy vọng chính ai một tiếng lại tưởng biện pháp khác thật giống như nghe được bên trong có tiếng bước chân nàng theo bản năng dán môn đi nghe quả nhiên nghe được tiếng bước chân như là hướng môn bên này, nhất thời cũng phản ứng không kịp này đại biểu cái gì. Ngây ngốc dán môn, chỉ nghe được bên trong một trận môn xuyên động tính, môn bỗng nhiên một khai, nàng liền cả người đều quăng ngã đi vào, lập tức có người bắt lấy nàng cánh tay ngay tại chỗ một kéo, đỗ chân to sấn bên ngoài người còn không có lấy lại tinh thần, lập tức giữ cửa lại buộc thượng, lại đỉnh mấy cây đại gậy gỗ, diệp nhạc nhạc còn hảo ăn mặc hậu, cũng không thế nào đâu, xoay đầu đi xem kéo, nàng người, nàng ngốc ngốc há to miệng, xong, xong cùng, xong cùng lạnh lùng cười, mau đứng lên, kêu này đen đủi tên làm cái gì, ngươi kêu ta đỗ chân to ra cũng đúng, kêu ta chỉnh thị cũng khiến cho, diệp nhạc nhạc một bên bỏ dệ, một bên chụp trên người hôi, thật không nghĩ tới tại đây gặp phải ngươi, ngươi như thế nào tới rồi này, chỉnh thị quá vãng, Chỉ sợ duy nhất có điểm hào cảm chính là diệp nhạc nhạc, này vừa thấy mặt, không khỏi sinh ra chút cảm khái, lại thêm. Nàng cũng gặp gỡ bất đồng, cũng không giống mới vừa quẻ chân cẳng khi tính cách bất thường. Tuy rằng thần sắc cũng khó coi, lại là như thường cùng diệp nhạc nhạc nói chuyện, nằm trước ngươi cho ta bạc, ta mới ra cảnh trâu, đã bị người quải tới bán được khu mỏ, bạc cũng không có. Quả nhiên triều đình tuy mệnh lệnh rõ ràng cấm, nhưng Tổng cũng có chút quản không đến địa phương. Nàng khập khiếng lánh diệp nhạc nhạc vào nhà đi, trên tay giúp nàng pha trà, trong miệng câu được. Câu không nói, nàng còn tính hảo, ở quảng thượng bị đỗ chân to gặp được, đỗ chân to đáng thương nàng, liền chuộc nàng ra tới, bởi vì nàng vốn dĩ quẻ cái chân lại không làm được chuyện gì, lúc ấy kia mẹ mình cũng chính là đem nàng đương cái thêm đầu đưa khu mỏ chủ an bài nàng nấu cơm, lại ngại nàng không nhanh nhẹn, sợ tốn nhiều đồ ăn, vừa lúc liền tiện nghi làm nàng chuộc ra tới. Đỗ Chân To cũng là cái lão quang côn, Trình Thị thấy hắn thành thật, lại không chê chính mình. Chân cẳng không tốt, đơn giản gả cho hắn, hai người cùng nhau sinh hoạt cũng còn tốt đẹp. Diệp Nhạc Nhạc nghe xong, chỉ cảm thấy nàng là trong bất hạnh rất may, liên tục chúc mừng. Trình Thị thấy nàng không giống giả bộ, cũng là cao hứng. Lại hỏi nàng, đồng di nương muốn này tinh xa quạng làm cái gì? Ta nghe ngươi thanh âm mới kêu ta đương ra đi mở cửa. Diệp nhạc nhạc cũng lắc đầu, ngươi cũng đừng gọi ta đồng di nương, ta hiện giờ hò diệp, ngươi tiếng kêu diệp nương tử. Liền khiến cho, ta chúng vương thị hạ độc, chỉ có bách thần im mới cứu đến, nhưng không được tìm này tinh xa quạng sao. Nói nhìn nhìn trình thị chân, trình thị cười. Nhìn nhìn bên cạnh trước sau hàm hậu không hé răng đỗ chân to, đây là ta đương ra đau lòng ta, kỳ thật ta này chân cẳng không đau không ngứa, sớm trưởng toàn, còn như thế nào chị, ta không hảo bát hắn một mảnh tâm ý, ngoài miệng nói như vậy, lại lộ ra cổ ngọt ngào, Diệp nhạc nhạc không khỏi xem ngẩn ra, trình. Thị đối với đỗ chân to nói, này Diệp nương từ năm đó chính là đã cứu ta mệnh, chỉ cần đương ra không chê ta này chân. Chúng ta liền đem này tinh sa quạng bán dư nàng. Thành không. Đỗ chân to vừa nghe diệp nhạc nhạc đã cứu trình thị mệnh. Liền không có không muốn. Thành, thành, ngươi định đoạt. Nói liền vào nhà đi lấy tinh sa quạng. Lúc trước nói chôn ở bên ngoài đều là lừa người. Quả nhiên người thành thật lừa khởi người tới mới có thể tin. Trình thị cười nhìn diệp nhạc. Nhạc, vẫn là lão giá, thu ngươi 2.000 lượng. Diệp nhạc nhạc vội không ngừng đáp ứng rồi luôn mãi cảm tạ. Trình thị liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi cũng không cần phải cảm tạ ta, nói thật, năm đó ngươi tuy đã cứu ta, nhưng ngươi có ngươi tư tâm, ta cũng không thật phần cảm kích ngươi. Nếu là năm đó ngươi cưỡng bức ta, ta chính quẻ chân sống được không thú vị, đã chết cũng không tiện nghi ngươi. Bất quá, tóm lại có ngươi, ta mới có hôm nay, không bán cho người khác. Đơn bán cho ngươi, cũng là xem ngươi ngốc nghếch lắm tiền, còn tính thủ tín. Diệp nhạc nhạc cho nàng nói được giờ khóc giờ cười. Nhìn đỗ chân to lấy tới một khối ngón út đầu lớn nhỏ màu vàng cục đá, vội vàng tiếp, nhìn kỹ, bên trên hơi hơi có chút loang loáng điểm nhỏ, còn ẩn ẩn có loại gai mũi lưu Huỳnh hương vị. Lập tức đếm ngân phiếu giao cho trình thị, chính mình kín mít đem nó bao dấu ở trong lòng ngực, nghĩ bên ngoài những người này đều nhìn đến nàng vào được, hôm nay, cửa này nhưng như thế nào ra mới hảo? Diệp nhạc nhạc tiến đến kẹt cửa đi trước ngoại nhìn nhìn, tức khắc sợ tới mức lui trở về. Gian ngoài đám người đã tụ tập lên, lão trung chính đưa lưng về phía mũn, dùng tay ngăn đón không cho mọi người tiến lên, chẳng qua hắn thô tráng thân hình nhìn đều nhỏ xinh lên. Trình thị thọt chân cũng thò qua tới nhìn thoáng qua, nói, này nhưng như thế nào cho phải. Diệp nhạc nhạc không khỏi ghé mắt, nàng thanh âm này như thế nào có tia ý cười. Nên sẽ không cảm thấy quang cái phỏng tay khoai lang đi. Trình thị cười, chúng ta đương ra quá thành thực mắt, khuyên như thế nào cũng không được. Còn liền nói ngươi là của ta ân nhân cứu mạng hắn mới nhả ra, kỳ thật ta đã sớm bị vây đến chịu không nổi. Quả nhiên như thế, Diệp nhạc nhạc tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đứng ở tại chỗ suy nghĩ nửa ngày. Đột nhiên một mạt linh quang hiện lên, liền cười hì hì cú đánh thị nói, đem nhà ngươi cây thang cho ta mượt. Dùng một chút, đỗ chân to giúp nàng dọn cây thang đáp đến phòng sau trên tường vây, có chút bất an nói, này phía sau là không ai, cũng quá cao chút. Diệp nhạc nhạc cười, không sao, dù sao là yêu cầu ý, chặt đứt tay chân cũng làm hắn cùng nhau cấp trị. Nói liền bám vào cây thang bỏ đi lên, đỡ đầu tường đi xuống xem, ai ra, thật là có điểm cao, phía dưới còn có chút tiểu đá vụt, lạc chứ cũng không phải hảo chơi. Trong lòng liền đánh lên cổ tới, Ninh Hy Cảnh, Ngươi hiện tại, Đi theo đi, Nàng run dẩy lập thượng đầu tường, Ngồi dậy tới, Lung lay, Gió lạnh một thổi, Càng là đánh cái hát xì, Cơ hồ muốn một đầu tài đi xuống, Hấp hối giãy ruộng cỏ sát hồi lâu, Ninh Hy Cảnh còn không có xuất hiện, Diệp nhạc nhạc liền trong miệng lầm bầm lầu bầu, Ta nhảy, Ta thật nhảy a Liền nghe được có người than một tiếng, Diệp nhạc nhạc danh vọng đi, Bên cạnh đại trương thụ nhánh cây giật giật, một người từ phía trên nhảy xuống, dừng ở đầu tường, chậm rãi chiều. Diệp nhạc nhạc đi tới, đúng là Ninh Hy Cảnh, hắn hơi có chút bất đắc dĩ nhìn Diệp nhạc nhạc, ta đợi hồi lâu, ngươi sao còn không nhảy. Diệp nhạc nhạc bật cười, Ninh Hy Cảnh cũng nhìn không được nở nụ cười. Ly lần trước xấu hổ trường hợp đã qua đi hồi lâu, Diệp nhạc nhạc sớm nhìn thấu Ninh Hy Cảnh theo đuổi. Ninh Hy Cảnh cũng chưa chắc không có dự đoán được nàng đã nhìn thấu, một đường trong lòng hiểu rõ mà không nói ra dưới, hai người chi gian quân bách vốn đã tiêu tán rất nhiều, theo này cười càng là sạch sành xanh vô ảnh. Diệp nhạc nhạc nhìn hắn trường thân ngọc lập bộ ráng, chỉ cảm thấy chính mình không những không có không yêu hắn, ngược lại bởi vì hắn loại này ở chính mình khúc mắc chưa giải dưới tình huống, còn lo lắng nàng an nguy phụ trách nhiệm hành vi, mà bị thật sâu đả động. Trong lúc nhất thời trong lòng đều đau, Ninh Hy Cảnh nói, ta đỡ ngươi đi xuống. Diệp nhạc nhạc gật gật đầu, Ninh Hy Cảnh như sân vắng bước chậm đã đi tới, ôm. Lấy nàng vai, nhảy xuống, lại nhanh chóng buông ra. Hai người mặc không hé răng hướng bách thần y chỗ ở đi đến. Nhận thức nàng người hiện tại đều tê ở đô ra trước cửa, nàng hiện tại đi ở trên đường ngược lại thanh tĩnh. Hai người đồng loạt xuyên qua một đạo yên lặng hẻm nhỏ, trước sau đều không có người. Chỉ có đối phương tiếng bước chân. Diệp nhạc nhạc hơi rũ đầu, nhẹ giọng nói, lần trước, ta hoảng loạn. Kỳ thật ta sở dĩ từ đâu ra chạy ra tới, là bởi vì chủ mẫu không con. Tưởng lập nguyên ca nhi vì con vợ cả, liền phải độc sát ta. Ta đi rồi, hắn càng có thể hảo hảo làm hà ra thiếu ra. Ta trên người này độc, cũng là chủ mẫu hạ. Giải thích một câu, chính mình cảm thấy khó chịu, không cầm có chút xúc động đứng yên ngẳng đầu lên nhìn Ninh Hy Cảnh Cái này lý do có thể đối thiên hạ người giao đãi nhưng không thể gạt ta chính mình cũng không thể lấy lừa gạt ngươi Ninh Hy Cảnh cũng đứng yên nhìn nàng chỉ cảm thấy nàng biểu tình tràn đầy Kiên nghị có khác loại động lòng người thần thái Nếu ta thật là cái mẫu thân liền tính gặp phải nguy hiểm cũng tất không chịu rời xa chính mình thân cốt nhục từ đâu ra chạy ra tới cũng muốn tránh ở hà gia phụ cận nhìn trộm ta, ta có cái không thể nói lý do, chỉ có thể nói cho ngươi, ta không phải cái ngoan độc mẫu thân, ta không nghĩ lửa ngươi, thỉnh ngươi tin ta. Ninh Hy Cảnh chấn động, nàng lời này toát ra tin tức rất nhiều, trong đó rất có điểm đáng ngờ. Nhưng, nàng ngữ khí như thế chân thành, ánh mắt của nàng lại ở kiệt lực khác cầu hắn tín nhiệm. Ninh Hy Cảnh chậm rãi gật gật đầu, hảo, ta tin ngươi, Diệp nhạc nhạc nghe vậy tươi sáng cười. Trong lòng tràn đầy vui mừng, đa tạ. hai người lại sóng vai đi trước, có loại không cần nói nên lời ăn ý. Diệp nhạc nhạc nghi nghĩ, lần trước nghe ngươi đã nói thân thế lúc sau, ta liền vẫn luôn suy nghĩ, ngươi muốn báo thủ sao? Ninh Hy Cảnh lắc đầu, không, ông nội của ta ở sự phát là lúc. Liền nói là chính mình hồ đồ, tham luyến địa vị cao, không có sớm cho kịp lui thân, mới thu nhận này họa, đã bách ta thề không được báo thù, một là muốn cho ta hảo sinh hoạt vì Ninh gia kéo dài hương khói, mặt khác cũng là vì tổ huấn, ta tổ tiên từ long là lúc, thấy nhiều bá tánh khó khăn, từng thề đãi Giang Sơn cùng cố, hắn liền tuyệt không lại hưng binh tai hỏa bá tánh. hậu nhân cũng không được dao động sát tác, đó là kiêu vinh sẽ quy củ, ở quốc loạn vào đầu cũng không được. Cùng triều đình đối nghịch, nguy nan thời điểm còn phải tương trợ, thả ta còn chưa trưởng thành người. Đầu sỏ gây tội sơm đã băng hà, còn lại người trở lại cùng việc này không quan hệ, chính là Kim Thượng, tuổi nhỏ là lúc còn cùng ta cùng chơi đùa quá. Ta xem hắn thượng vị đến nay, ngắn ngủn thời gian đã hiện thanh minh chi phong, ngày nào đó chắc chắn khai sáng thịnh thế. Ta tự nhưng trưởng kiếm khoái ý giang hồ, lại không thể tai hỏa giang sơn bá tánh. Diệp nhạc nhạc xem, hắn biểu tình bằng phẳng tiêu sái. Trong lòng một chút cũng không cho rằng hắn không đi báo thủ là không cốt khí biểu hiện, ngược lại cho rằng là loại có dũng khí biểu hiện. Nàng loại này thưởng thức ánh mắt quá mức trắng ra. ninh hy cảnh không khỏi trong lòng có chút khác thường. Lặng im một chật, lại nói, ta chỉ là tưởng không rõ, vì sao mẫu thân của ta như thế không màng niệm cốt nhục thân tình. Diệp nhạc nhạc lại đứng yên, đối hắn nói, ninh hy cảnh, ngươi là cái có dũng khí người không bằng đi lê đều hỏi một câu lệnh đường nếu nàng có nỗi khổ âm thầm ngươi cũng không tất như thế thống khổ nếu là lệnh đường thật là cái nhẫn tâm tuyệt tình người nói nàng liền ruỗi tay đi lấy ninh hy cảnh kiếm ninh hy cảnh không rõ nguyên do cởi xuống tới cấp nàng diệp nhạc nhạc chưa giải vỏ kiếm trực tiếp thanh kiếm đặt tại chính mình trên vai một tay trừu rớt chính mình trên đầu châm bạc đem tóc dài ném đến vai trước chính mình một tay nắm phát Một tay cầm kiếm Ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm ninh hy nói Cứ như vậy đối nàng nói Ngươi người như vậy Không xứng làm ta ninh hy cảnh mẫu thân Hôm nay ta cạo đầu còn mẫu Từ nay về sau Ta cùng với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt Lại vô nửa điểm quan hệ Ngày sau Ngươi liền đem nàng ném đến sau đầu Coi như không có người này mặc làm nàng phạm vào sai Đảo tới cha tấn ngươi Ninh hy cảnh ngây người nhìn nàng như mây tóc dài dối tung trên vai, một cổ linh động. Chi khí doanh với mặt mày, thật là thật phần động lòng người. Hắn không khỏi sửng sốt một trận, mới cười lên tiếng, nói không sai, nên như thế. Hai người một đường nói, không khỏi liền đến bách thần y nơi trước, diệp nhạc nhạc luống cuống tay chân thanh kiếm ném còn cấp ninh hy cảnh, chính mình lại tam hạ hai hạ vãn nổi lên tóc. Đi qua đi đối với trước cửa đồng tử nói, tiểu ca nhi, ta mang theo tinh sa quảng tới, Thỉnh Ngư thay thông truyền một tiếng. Đồng tử thấy là nàng, cũng không làm bộ làm tịch, vô cùng cao hứng đi vào truyền lời, trong chốc lát lại ra tới đối nàng nói, nhà ta chủ nhân làm ngươi đi vào. Diệp Nhạc Nhạc lại tắt đèn kèo cho hắn, lúc này mới đi theo hắn đi vào. Diệp Nhạc Nhạc đi vào vừa thấy, không khỏi có chút sợ hãi, viện này bên trong khắp nơi là dùng rọ che trang xà. Mật mật một cái sọt ai một cái sọt phóng Phóng nhãn tất cả tại mất máy Phát ra tê, tê tiếng vang Nàng vội vàng hướng Ninh Hy Cảnh đến gần rồi hai Bước Ninh Hy Cảnh thấp giọng nói Đừng sợ Diệp nhạc nhạc lo sợ gật gật đầu Đồng tử dẫn bọn họ tới rồi phòng trong Bách thần y đang ở trương bàn trước Cúi đầu dùng bạch sứ thiển khẩu chén điều dược Trước mặt trai lọ vại bình bày một đông lớn Nghe được bọn họ tiến vào Bách thần y tùy ý ngẩn đầu nhìn thoáng qua, tinh xa quạng đâu. Diệp nhạc nhạc liền đem nó móc ra tới, đưa cho đồng tử. Bách thần y lại nói, đi xưng một xưng, thiếu với một hai không ý. Diệp nhạc, nhạc nghe vậy không khỏi cảm thấy này thần y tính tình cổ quái, nhưng giờ phút này mệnh ở nhân thủ thượng, cũng không hảo nói thẳng. May mà đồng tử một xưng, một hai còn có bao nhiêu. Bách thần y lúc này mới lười nhác buông trong tay vật phẩm. Chiều diệp nhạc nhạc vẫy vẫy tay, ngươi lại đây. Diệp nhạc nhạc đi qua, tự dối tay cho hắn, bách thần y tùy tay một đáp, ngưng thần một lát, liền buông lỏng tay, còn ghét bỏ cầm khối khăn sát tay. Trong miệng lại nói, nguyên lai là... Chúng xuân kiệt, phát hiện đến sớm, phân lượng hạ đến cũng không nhiều lắm, đảo không khó trị. Nói liền mở ra phía sau một cái đại cái dương, bên trong tất cả đều là tiểu bình xứ. Hắn thuộc tay liền nhặt cái cấp diệp nhạc nhạc, mỗi ngày phục một hoàn, phục xong liền không có việc gì. Diệp nhạc nhạc tiếp nhận dược bình, xem hắn loại này không chút để ý bộ dáng, không khỏi có điểm lo lắng. Bách thần y, ngươi này trong dương tất cả đều là giống nhau bình xứ, ngươi dùng không? Cần nhìn kỹ liếc mắt một cái, nhưng đừng cho ta lấy sai rồi dược. Bách thần y lúc này mới dương mắt nhìn thẳng vào nàng, kỳ thật hắn sinh rất khá, mi thanh mục tú chính là biểu tình thực thiếu tấu lúc này trong miệng nói ra nói càng thiếu tấu ngươi nếu là ăn đã chết lại gọi người nâng thi thể tới tìm ta diệp nhạc nhạc một nghẹn ninh hy cảnh lạnh lùng tiếp lời không bằng trước đem ngươi cột vào bên người một có không đúng khiến cho ngươi chết ở đằng trước bách thần y sẽ không võ nhưng hắn sẽ xem cẩn thận đánh giá ninh hy cảnh một phen phục mềm, không kiên nhẫn nói ta này gói thuốc trị bách bệnh Đi mau đi mau, chờ ninh hy cảnh cùng diệp nhạc nhạc xoay người đi rồi, còn không có ra cửa, bách thần y lại miệng tiện, một đôi cầu nam nữ. Diệp nhạc nhạc đứng lại, chi lỗ tai nói, ngươi nghe được cầu kêu không? Ninh hy cảnh gật gật đầu, đây là chỉ héo cẩu, tám phần mau tắt thở, kêu đến quá nhỏ giọng. đem bách thần ý khí. Cái ngưỡng đảo, hai người ha ha cười ra cửa, chờ tới rồi bên ngoài. Đi rồi một đoạn, Ninh Hy Cảnh hỏi, ta muốn đi lê đều, ngươi cùng đi sao? Diệp nhạc nhạc ngẩn ra, lê đều, có trang liên hạc, nói không chừng còn có gì lão ra cùng vương thị, nhưng là... Đi, ta đang muốn đi xem là cái dạng gì nhi đâu? Nói lại ai ra một tiếng, lão chung, ta đem hắn cấp đã quên, tám phần hiện tại còn ở đô gia đương môn thần đâu? Ninh Hy Cảnh nghe vậy nở nụ cười, hai người đi đến cung... Nhị hồ cùng, Ninh Hy Cảnh làm Diệp nhạc nhạc tránh ở một bên, tự đi kêu Lão Trung ra tới. Lão Trung hai cánh tay đều cử toan, lại một chút cũng không dám oán giận, thấy Ninh Hy Cảnh cùng như chuột thấy mèo vậy. Trong lòng thật phần tò mò, vì cái gì này sát thần lại đột từ tối thành sáng, nhưng nửa câu cũng không dám hỏi ra khẩu. Diệp nhạc nhạc cùng Ninh Hy Cảnh nghị định, đãi ngày mai sáng sớm liền khởi hành, nàng tự trở về khách điếm nghỉ tạm, lúc này mới nhớ tới. Chính mình, lần trước thật vất vả lấy hết can đảm thổ lộ, trung gian này một trộn lẫn, cũng không đến cái đáp án, liền như vậy hàm hồ đi qua. Bất quá, thoạt nhìn ninh hi cảnh cũng không phải để ý môn hộ thân phận người, nếu như thế, diệp nhạc nhạc đôi tay nắm tay, định ra quyết tâm, giả lấy thời gian, nhất định phải đem hắn bắt lấy. Hà Khiêm, tự văn sinh, cùng quang hai năm nhị giáp tiến sĩ, một đường con đường làm quan thuận lợi. Đắc ý mỹ mãn, nhưng từ năm trước bắt đầu, liền vẫn luôn. Số con dẹp, đầu tiên là ai thiết tô thị cùng người tư thông, đại hình lúc sau nửa chết nửa sống còn có thể từ phòng chất củi chạy, lại là trưởng tử mẹ đẻ đồng thị ly ký mất tích, còn không đợi hắn đại phí chu trương đem người tìm về, đột lại bộc phát cảnh châu chi chiến, chạy nạn chung ném vợ cả, tiểu thiếp, đại tỉ nhi, nhị ca nhi, hảo đi. Cuối cùng nên tìm về tới không tìm về tới. Ngược lại là vợ cả ôm cái vốn sinh ra đã yếu ớt tiểu nữ nhi đã trở lại. Vốn di hắn chỉ còn chờ. Lên trước, ai ngờ nhân này chiến sự, bị người thượng tấu, nói hắn an dân bất lợi, phá thành là lúc còn chiếm thành vệ chi lực chạy trốn. Tuy rằng biết cảnh châu ở thánh thượng bàn cờ trung tất có này một bại, nhưng hắn biểu hiện thiếu dai thật là biện không thể biện. Ngày ngày sợ hai thánh thượng nhớ tới này cha dáng tội. Từ quê quán tế tổ sau, hồi lê đều từ nhiệm phục mệnh, lúc trước mưu tốt chức vị cũng không có tin tức, hiện giờ liền đi lại bộ nghe cái âm cũng không dám. Đơn giản là hiện giờ trang liên hạc nhậm lại bộ thượng thư, hà khiêm tư cập chính mình quá váng đủ loại sắc mặt, thật không dám cùng trang liên hạc đối mặt, thả lê đều tắc đất tắc vàng, hắn cũng không tính toán lâu trụ, liền không chí bất động sản, chỉ tạm trú ở nhạc phụ trong nhà. Tổng không thể làm cho vợ cả nhà mẹ đẻ mặt nạp thiết đi. Chỉ có thể cùng vợ cả vương thị ngày ngày tương đối. Nhìn nàng vì mảnh mai tiểu nữ nhi lo lắng. Trong lòng đau khổ vô cùng, nhàn tới không. Có việc gì liền cùng một chúng môn khách ngâm gió ngâm trăng. Ngày này ước hẹn muốn đi thưởng mai. Mấy người cưới ngựa đi ở phương dung phố trên đường đá xanh. Môn khách chi nhất còn biên hử hử tiểu khúc nhi. Hà khiêm nghe được dung đùi đắc ý. Chợt thấy một chiếc tóc húi cua tiểu xe ngựa từ đối diện xử tới, bên cạnh có cái phong thần tuấn lãng nam tử cưới ngựa đi theo xe bên, này nam tử mặt mang theo ý cười, cong lưng cách mảnh đối bên trong xe nói, ta ở phúc an phố có cái. Tiểu viện tử, chỉ hàng năm không được, đi cũng không ăn, ngươi đói bụng không, chúng ta đi trước tử lầu ăn thượng một đốn, bên trong liền có cái nữ nhân cười nói, ngươi an bài liền hảo, ta là hai mắt một bôi đen. Chỉ sợ ngươi bán ta, ta còn muốn thế ngươi kiếm tiền đâu. Hai người nói giỡn gian cùng Hà Khiêm gặp thoáng qua, Hà Khiêm ngẩn ra, chỉ cảm thấy nữ nhân này thanh âm luôn có chút giống như đã từng quen biết cảm giác, nhưng nàng kia phân nhẹ nhàng điểm mỹ lại tựa xa. Lạ, hắn còn không có tưởng cái minh bạch, liền có cái môn khách nói, Hà Đại Nhân, y ta nói, Quảng Hàn chùa Hoa Mai là nhất tuyệt, đồ chay lại chưa chắc, huyền quang chùa liền ở phụ cận. Không bằng thưởng xong mai lại đi huyền quang chùa dùng cơm Hà khiêm lập tức đem trong lòng nghi hoặc vứt chư sau đầu Cùng người đàm tiếu rời đi Diệp nhạc nhạc che khổ người khăn quét tước trong viện tích trần Một khi nhìn đến con nhện liền kêu to Ninh hy cảnh Ninh hy cảnh bước nhanh Tiến vào Dùng xiên che đem nó đóng đinh Lại thở dài Người hà tất sợ nó Ta đây là có duyên cớ Từng có một lần ta sáng sớm tỉnh lại Phát hiện đệm chăn liền có chỉ con nhện, từ đây nhìn nó liền hoảng hốt. Nga, kia con nhện phía sau ra sao? Cái gì ra sao? Thấy nó khi liền không có không khí sôi động, tưởng là ban đêm cho ta xoay người đè dẹp lép, còn có thể thế nào, chỉ có thể thay đổi đệm chăn. Thật là là nó chuyển thế đầu thai nghĩ mà sợ ngươi, như thế nào? Đến phiên ngươi tới sợ nó, diệp nhạc nhạc ngưng thần tưởng tượng, cũng là cái này lý. Nhưng này liền vô pháp nói rõ lý lẽ, tóm lại thấy nó liền sợ. Ninh Hy Cảnh buồn cười lấy quá một bên trổi lông gà, đơn giản liền ở trong phòng đem tứ giác mạng nhện đều cấp rửa sạch. Hai người bận việc một ngày, mới đưa nhà ở rửa sạch ra tới, diệp nhạc nhạc liên thanh hô mệt, ngươi là có bao nhiêu lâu không có tới chủ qua. Ninh Hy Cảnh nghĩ nghĩ, hồi lâu, ta tới luôn luôn cũng là ở. Kiêu Vinh sẽ phân hội chắp vá hai túc, Bên trong tất cả đều là tam thô năm đại hán tử, địa phương cũng không lớn, mang theo ngươi đi liền không thích hợp. Hai người an trí hảo sau, Ninh Hy Cảnh cũng không nói khi nào đi công chúa phủ, chỉ lánh diệp nhạc nhạc khắp nơi du ngoạn. Diệp nhạc nhạc trong lòng biết hắn là gần hương tình khiết cũng không dám thúc dục. Vừa lúc Lê Đều làm đế vương chi đô đã có mấy trăm năm lâu, trong đó nhưng xem chỗ thật sự phồn đa, nhân đã hạ qua. Tuyết! Ninh Hy Cảnh nhớ tới dĩ vãng thường đi xem khắp băng, liền dục hề Diệp Nhạc Nhạc đi xem. Diệp Nhạc Nhạc cẩn thận trang điểm một phen, theo Ninh Hy Cảnh ra cửa. Đồ trải qua yên vui phố, này một phố chú tất cả đều là quan gia, lộ ra tường vây mái rác đều thật phần tinh xảo. Diệp Nhạc Nhạc không khỏi vén dèm nhìn nhiều vài lần, lại có một hộ nhà vườn nơi khác ra đều đại, xe ngựa được rồi hảo một trận, cũng chưa thấy nhà hắn cửa chính. Diệp nhạc nhạc đang nghĩ ngợi tới, Sợ không phải nào đó vương ra phủ đệ Liền thấy xe ngựa đi được tới cửa chính trước Cao cao dai thượng Hai phiến đại môn nhắm chặt Hai bên ủy vũ ngồi sổm một đôi thạch sư Phía trên huyền biển thượng thư kim sắc Hai cái chữ to Ninh phủ Diệp nhạc nhạc di một tiếng Ninh hy cảnh liền nói Năm đó thiêu hủy một ít Triều đình lại bát bạc một lần nữa tu sửa quá Hiện tại cũng còn có người quét tước giữ gìn Diệp nhạc nhạc nhìn chầm chầm nhìn một hồi mơ hồ có thể thấy. Được năm đó phồn hoa, để tài này quá mức tích trọng, hai người một chút trầm mặc xuống dưới, còn hào hành đến một trận liền đến hội tụ viên. Này hội tụ viên là tương vương sản nghiệp, hắn là kim thượng vương thúc, cuộc đời không yêu chính sự, ăn nhậu chơi bởi thượng lại rất là tinh thông, hắn vườn này, xuân ngắm hoa, hạ hóng mát, thu chích quả, đông xem khắc băng. Toàn vì ngoạn nhạc, không câu nệ người nào đều có thể tới du ngoạn, Chỉ giống nhau bá tánh cũng không dám đến Thâm khủng va chạm đại quan quý nhân Vườn dùng bức tường màu trắng vây quanh Bên ngoài khắp nơi đều đình đầy ngựa xe Diệp nhạc nhạc cùng ninh hy cảnh khó khăn tìm vị trí rừng xe ngựa Dặn bảo lão chung nhìn kỹ Hai người liền đồng loạt vào vườn Tương vương yêu nhất khoe khoang Nhiều năm trước tới nay dự trữ nuôi dưỡng không ít tay nghề người Mới vừa đến hạ tuyết kết băng thiên Liền dùng lớn lớn bé bé vật chứa trang thủy đông lạnh thành băng lại đảo ra tới điêu thành. Các kiểu đồ vật, lúc này dọc theo trong vườn đường mòn, các kiểu khắc băng theo thứ tự bài biện, toàn bộ vườn trông suốt sáng trong, thực sự có như quảng hàn cung giống nhau. Diệp nhạc, nhạc cũng xem đến liên tục tán thưởng, chỉ vào cái khổng tước cấp Ninh Hi cảnh xem, "Điêu đến thật tốt, Vũ Linh Hoa văn đều nhìn nhìn thấy. Càng khó có thể đáng quý chính là còn nhiễm nhan sắc, càng là mỹ mỹ hoán." Ninh Hi cảnh cười nói, Ấn lệ vườn ở giữa còn có cái đại kiện, kia mới trầm. Chổ khen ngợi, nói lánh diệp nhạc nhạc đi phía trước đi. Này đại kiện sát thật đại, diệp nhạc nhạc rất xa liền thấy nó từ nhánh cây gian nhô đầu ra, nguyên lai là cái ba người cao bát tiên quá hải. Mỗi cái tiên nhân đều điêu đến rất sống động, theo thứ tự đứng ở khắc băng mà thành đầu sóng thượng, hôn thân một cổ oánh oánh hàn khí. Này tòa khắc băng hạ đã có không ít người đều ở ngửa đầu quan khán, Diệp nhạc nhạc ngửa đầu than một tiếng, đáng tiếc, nếu là băng tuyết thủy. Tan giá, lại không thể thấy. Nghe vậy liền có người quay mặt đi tới xem nàng, ánh mắt giống như thực chất, Diệp nhạc nhạc như có cảm giác, cũng cúi đầu tới nhìn lại. Vừa thấy dưới sợ tới mức lùi lại một bước, vẫn là Ninh Hy Cảnh rỗi tay nâng tay nàng khủyểu tay. Ninh Hy Cảnh cũng đánh giá qua đi, không khỏi bật cười, nói khe với Diệp nhạc nhạc nói, Ngươi sợ hắn làm gì? Có ta đâu, thả hắn hiện giờ khoác tầng quan ra, cũng không thể so dĩ vắng có thể tùy ý làm bậy. Nguyên lai, like. đang đứng tại đây bát tiên quá hải phía dưới, chính là Trang Liên Hạc. Hắn giờ phút này người mặc màu tím đen quan phục, và áo thẳng, và áo chia làm hai phút, một bên theo tiên hạc, một bên theo kính tùng, ngoại khoác một kiện áo khoác, tóc đen dùng ngọc quan thúc khởi, trên mặt biểu tình nhạt nhạt. Đối bốn phía người nịnh hót nghe nếu không nghe thấy bộ ráng, nhưng rõ ràng nghe được Ninh Hy Cảnh nói, diệp nhạc nhạc thấy trang liên hạc quả nhiên không có muốn cùng bọn họ so. Đo bộ dáng, không khỏi thả nửa trái tim, nhưng vẫn là không nghĩ cùng hắn ở bên nhau nhiều đãi, liền xô đẩy Ninh Hy Cảnh một chút, chúng ta đi nơi khác đi. Ninh Hy Cảnh cười hì hì, ta còn không có xem đủ đâu, ngươi chờ, xem hắn có dám hay không tới. Diệp nhạc nhạc biết hắn ngoan tâm lại khởi, tức khắc có chút tức giận, hoành hắn liếc mắt một cái, ai ngờ này liếc mắt một cái đường ngang đi, thiếu chút nữa muốn rút gân, nguyên lai like ánh mắt lạc chỗ, chính nhìn đến Hà Khiêm. Cùng nhóm người cười nói từ một khác điều đường mòn thượng đi tới, Diệp nhạc nhạc chạy nhanh cúi đầu, lại đi kéo ninh hy cảnh ống tay áo áo, ninh hy cảnh chỉ cho rằng nàng là sợ trang liên hạc, lại cứ không chịu thoái nhượng. Diệp nhạc nhạc sốt ruột, nàng không hảo cùng ninh hy cảnh nói, ta tướng công tới, đi. Lời này vừa ra, hai người giống sao lại thế này. Gian phu dâm trên phụ, đành phải buông xuống đầu, nắm thật chặt trên người bạch hồ ra áo choàng Trang liên hạc ánh mắt chợt Lẽ, đã là nhìn cái minh bạch, khóe miệng không khỏi gợi lên một mạt ý cười. Bên cạnh một cái đại vuốt mông ngựa quan viên vui vẻ, cười theo nổi lên, quả nhiên buồn cười chọc đến một đám người đều phá lên cười. Hà Khiêm nghe tiếng vừa thấy, mặt đều dòa trắng, lại không hảo đường cũ lộn trở lại, đành phải hướng tới Diệp Nhạc, nhạc bên này, muốn mau chóng xuyên qua. Diệp nhạc nhạc không khỏi đem vùi đầu đến càng thấp. Ninh Hi Cảnh không rõ nguyên do, nghĩ nghĩ, rốt cuộc ấn hạ. Trong lòng về điểm này bất hảo, đối Diệp nhạc nhạc nói, "Hảo bãi, chúng ta đi, thượng bên kia đi, còn có rất nhiều chỗ ngồi không nhìn quá." Đây là muốn cùng Hà Khiêm tới cái chính diện đón trào hoa. Diệp nhạc nhạc khổ không nói nổi, chôn đầu đi theo hắn đi. Trang liên hạt thuật tay từ một bên nhánh cây thượng trào hạ tới một đoàn tuyết, tạo thành hai cái đoàn, đồng thời ném. Một đoàn đón ninh hy cảnh mặt mà đi, một đoàn liền đầu hướng về phía diệp nhạc nhạc đầu vai. Ninh hy. Cảnh thuật tay đem bay đến chính mình mặt trước tuyết đoàn huy khai, nhân cảm thấy lực đạo không lớn, cũng không sẽ thương đến người. Cũng liền không có để ý tới bay về phía diệp nhạc nhạc này đoàn, chỉ là cười nhìn trang liên hạc, như thế nào, còn muốn chơi một hồi. Kia tuyết đoàn liền thẳng tắp đánh tới diệp nhạc nhạc trên vai, khiến cho nàng không khỏi về phía sau ngưỡng ngưỡng, nàng lập tức lại đứng vững vàng mai phục đầu đi. Trong lòng thẳng mắng ninh hy cảnh, ngươi, cái nhị hóa, nhị hóa, ta như thế nào liền coi trọng ngươi, nhưng nàng ngẩn đầu này trong nháy mắt đã làm hà khiêm nhìn vừa vặn, Hắn nhất thời đều đã quên trang liên hạc tồn tại, nghi hoặc ở diệp nhạc nhạc trước mặt đứng yên, vị này nương tử. Nói thực ra, diệp nhạc nhạc cùng trước kia đồng di nương đã có chút bất đồng, cái gọi là tướng tử tâm sinh, diệp nhạc nhạc qua đến yên vui, giữa mày đều so đồng di nương khi trống trải rất nhiều, bởi vì không cần lại thu liếm tới. Cả người khí chất cũng có rất lớn biến hóa, lại thêm trong khoảng thời gian này dọc theo đường đi ngâm mình ở trong mập mờ đầu. Hai mắt tràn đầy mê mang Hai má tất cả đều là đỏ ửng Nói tóm lại chính là vẻ mặt xuân trên tình Trước kia đồng di nương Có từng từng có như vậy thời kỳ Này đây gì lão ra nhìn hình dáng giống Lại không dám xác nhận Liền vây quanh diệp nhạc nhạc Ngó trái ngó phải Trông cậy vào nàng ngẩn đầu lên Như thế nào nại diệp nhạc nhạc chết cũng không Ngẩn đầu Ninh hi cảnh không vui Ngươi là người phương nào Hắn là không có gặp qua hà khiếm Hà Khiêm bên người ôm lấy môn khách cũng không vui, ngươi có biết hay không nhà ta đại nhân là ai? Một mặt lại không dám đem nói mãn, sợ chọc phải quý nhân. Có người cũng nhìn Hà Khiêm hành động có chút qua, liền đi kéo hắn, đại nhân, bên này đi. Hà Khiêm nhăn lại mi, vị này nương tử cùng ta một vị cố nhân có chút tương tự, chẳng biết có được không ngẩng đầu lên một nhật. Hướng bên vừa đứng, rất có không cho xem liền không đi ý tứ. Ninh hy cảnh mơ hồ có chút dự cảm, thanh kiếm một hoành, lại không ngờ thiên tử dưới chân, còn có loại này một fan tuổi lão bất tú, hôm nay muốn xem ta này kiếm nhạc không vui. Trang Liên Hạc xa xa thêm một câu, hắn bất quá là nhận nhận người, ngươi liền phải lấy kiếm tương hiếp, cũng phải nhìn xem bản quan nhạc không vui. Hà khiêm nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, cho rằng Trang Liên Hạc là ở giúp hắn, như... Vậy tôi nói... Trang Liên Hạc chẳng lẽ chưa từng phát hiện hắn những cái đó tiểu tâm tư, vẫn luôn còn đem hắn đương huynh đệ, tức khắc liền tiêm máu gà giống nhau phấn khởi lên, đúng là, hôm nay phi xem không thể, diệp nhạc nhạc lui không thể lui, bùn cùng nhau quỳ gối tuyết địa thượng ôm lấy Hà Khiêm cẳng chân, đem mặt chôn đi vào, cha, cha, cha nha ngá, ba tiếng cha vừa ra, đem người đều cấp kêu mông, Hà Khiêm trên mặt đỏ lên, nghe ra thanh âm tới, hôn chứng. Đồng thị, ngươi. Diệp Nhạc nhạc không cho hắn nói chuyện, cha nha, nói ta lớn lên giống ai? Tất nhiên là giống ta nương nha. Năm đó bỏ vợ cưới người khác, sợ tân cưới thái thái biết được, từ biệt chính là 18 năm, 18 năm tới lại chưa thấy qua nữ nhi, Hôm nay thế nhưng được cái, giống như đã từng quen biết. Giáo hài nhi sao mà chịu nổi a? Mọi người nhất thời ồ lên. Hà Khiêm vốn dĩ liền đại diệp nhạc nhạc này thân thể năm, 6 tuổi, này trận liên tiếp phùng. biến, trong ngoài dày vò, già rồi không ngừng 10 tuổi. Thiên Diệp Nhạc Nhạc nói cái biến ái, dùng sức đem chính mình hướng kiểu nộ chỉnh, hai người thoạt nhìn cũng có 17, 8 tuổi chênh lệch. Mọi người trong lòng gật đầu, 17, 8 tuổi, này nữ nhi sinh đến ra, môn khách nhóm cũng trước không tưởng việc này thật giả. Chỉ nghĩ việc này muốn hay không báo cùng vương hậu lang nghe. Nói như thế nào bọn họ cũng là vương gia môn khách. Hà khiêm tả hữu vừa quay đầu lại. Nhìn đến mọi người xem kịch vui ánh mắt. Cùng chúng môn khách nhóm dao động biểu tình. Tức giận quá to. Hôn chướng. Hôn chướng. Này bất quá là ta một thiết thất. Diệp nhạc nhạc đứng lên bắt được hắn cổ áo dùng sức riêu. Đem giít gào ma công lực phát huy đến mười thành. Cha. Cha nha. Ngài bỏ vợ cưới người khác đã thương thấu ta nương tâm, như thế nào có thể lại đem nàng nói thành thiếp thất? Nàng tuy không bằng Tân Thái Thái thân thế hiển hách, cũng là thi thư nhân ra. Tiểu thư, cha, ngài lương tâm ở đâu a? Nói liền gào khóc lên, mỗi khi Hà Khiêm muốn nói lời nói, nàng liền dùng bắt lấy hắn cổ áo tay đâm hắn cầm một chút, chỉnh đến hắn nói không nên lời cái hoàn chỉnh lời nói. Hà Khiêm trong cơn tức giận giương tay liền phải phiến nàng. Ninh hy cảnh nhanh tay lẹ mắt bắt được hắn tay, Quanh mình người cũng lớn tiếng khuyên nhủ, Hà đại nhân, Nàng mới vừa rồi cũng không thượng vội vàng nhận ngài, Ngài hà tất lại lấy nàng hết giận Chính là, Chớ có lại làm tiện nàng, Đáng thương, Hà khiêm thẳng tức giận đến váng đầu hoa mắt, Trang liên hạc một bên nhìn, Cũng nhìn không được ý cười, Nhìn diệp nhạc nhạc nhân không đến nước mắt nhưng lưu, chôn đầu đem tuyết xoa tới rồi trong mắt, không khỏi nhíu nhíu mày bên cạnh một cái quan viên nghiền ngấm thượng quan chi ý trong mắt chuyển động dò hỏi này Hà Khiêm nhau đến quá mức khó coi không bằng ta tìm người đem hắn trước đưa trở về trang liên hạc có thể có có thể không Ừ một tiếng này quan viên như phụ luân âm vội tìm vài người nửa khuyên nửa giá đem Hà Khiêm lộng đi rồi một chúng môn khách sớm đã hận không thể mà đột không những không ngăn trở ngược lại đi theo chạy nhanh rút đi Chờ đến Hà Khiêm bị người lộn xộn giá đi, liền có cái hòa khí lão giả khuyên nhủ, tiểu nương tử chớ khóc, việc này nháo khai, Hà Đại Nhân lần này trở về cùng thái thái thương nghị một phen, không chừng liền đem ngươi nhận xuống dưới. Không bằng, chúng ta bồi nàng đi vương ra, có chúng ta ở đây, Hà Khiêm cũng không hảo thoái thác, người này nói được dễ nghe, kỳ thật chính là muốn nhìn náo nhiệt, diệp nhạc nhạc bỗng nhiên cả kinh bộ ráng, hắn họ Hà. Mọi người kỳ quái, là họ hà, mới vừa rồi ngươi không nghe được, ngươi còn không biết chính mình cha họ gì. Diệp nhạc nhạc nhanh chóng đem nước mắt một mặt, không phải, mới vừa rồi ta quá kích động, không nghe rõ các ngươi nói cái gì, cha ta không họ hà, họ Diệp. Ninh Hy Cảnh Cao Mày nói, tưởng là 18 năm không thấy, nhận sai người cũng là có, có người trả trách, ngươi nhận sai hắn, hắn cũng nhận sai ngươi. Kia có như vậy xảo sự, diệp nhạc nhạc sốt ruột, ta sao biết hắn là như thế nào nhận sai, ta thấy hắn liền cùng cha ta bức hóa sấp xỉ, nguyên bản có chút do dự mà có phải hay không, lại nghĩ đừng cho hắn khó xử, ai ngờ hắn lại đi đến ta trước mặt tới muốn xem ta, ta đậu một hôn, liền nhào qua đi ôm hắn, nhận sai cha, ta xó. So. Các ngươi còn sốt ruột đâu, hai mắt đỏ bừng, lệ quang doanh doanh bộ ráng. Có người liền thật lòng nghi ngờ là trùng hợp, nhưng càng nhiều con tin nghi như thế nào sẽ như vậy trùng hợp, nhưng đương sự đều không còn nữa, ai có thể thế nào? Liền có người đối trang liên hạc nói, trang đại nhân, ngài nói này tiểu nương tử như thế nào nhìn nhấm cổ quái, chẳng lẽ là trong đó có khác ẩn tình? Nếu không vẫn là bắt lấy nàng, đến vương thị lang trong phủ hỏi cái minh bạch, diệp nhạc. Nhạc ngừng lại rồi hô hấp, khẩn trương nhìn trang liên hạc. Ninh Hy cảnh trấn an vỗ vỗ nàng vai, thấp giọng nói, không quan trọng, một khi sự có không đúng, ta tới ngăn lại, ngươi chỉ lo chạy. Trang liên hạc siết nhìn cái đủ, mới đạm đạm cười, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, thế gian này trùng hợp việc nhiều không kể xiết, hứa liền đúng như nàng theo như lời đều là nhận sai. Mọi người một mảnh phụ hoa, đúng là đúng là. Nếu thật nhào đến vương thị lang. Ra! Nói không chừng còn làm hà đại nhân phu thê sinh hiểm khích Vẫn là trang đại nhân nghĩ đến Chu nói Mọi người ngươi một lời ta một ngữ thổi phồng lên Diệp nhạc nhạc nhẹ nhàng thở ra Vội kéo ninh hy cảnh đi Trang liên hạc cười như không cười liếc mắt một cái Lại quay mặt đi tới Tùy ý cùng người ứng đối hai câu Thẳng đến đi ra vườn Diệp nhạc nhạc mới vỗ ngực nói Mới vừa rồi thật là đem ta sợ tới mức không nhẹ Ninh hy cảnh không ra tiếng Diệp nhạc nhạc thấy Hắn trên mặt có chút suy tư chi sắc Không khỏi trong lòng có điểm buồn chồn Cũng không biết mới vừa rồi này một nháo Hắn trong lòng ra sao ý tưởng Liền tính hắn biết nàng là hà ra thiếp Nhưng là biết cùng thật sự nhìn thấy Cho người ta đánh sâu vào là không giống nhau Hai người trầm mặc trở về nhà Ninh hy cảnh tống cổ lão chung đi mua chút tạp vật Mới vừa rồi cao mày đối diệp nhạc nhạc nói Ngươi đến tột cùng là như thế nào Mạo này đồng di nương thân Phật Nhìn, ngươi tính tình kiến thức đều không phải cái ra sinh tỷ nữ sinh ra thiết thất có khả năng có, vì sao hà ra trên dưới không một người phát giác không đúng, thật làm người nghĩ trăm lần cũng không ra. Diệp nhạc nhạc nghe hơi hơi mở to hai mắt nhìn, hóa ra ninh hy cảnh đem nàng cùng đồng châu nhi hiện tại chia làm hai người, từ nào đó trình độ đi lên nói, này cũng không sai, chỉ là hắn không biết xuyên qua cái này từ nhi, di hồn cái này thiết tưởng thật sự quá mức lớn mật. Người bình thường không thể tưởng được Cũng không dám tưởng Lập tức Diệp nhạc nhạc nhìn không được khẽ cười lên chớp chớp mắt nói Này ta không thể nói Tóm lại, ta không phải Hàn Quốc gian tế Cũng không là cái người xấu Nếu có một ngày ta có thể nói cho ngươi Ta sẽ cùng ngươi nói Ninh Hy cảnh liền ôm cánh tay Hơi có chút buồn dầu nhìn nàng Thật nhức đầu Làm người nghĩ đến ngủ không được Diệp nhạc nhạc càng là hai mắt cười thành trăng rằm Nghĩ nhiều tưởng Để ở, trong lòng chuẩn không sai, Hà Khiêm bị người ôm lấy trở về vương thị lang trong phủ, trong lòng tức giận, hướng người giải thích lại giải thích không rõ, bực đến đem người đều oanh đi ra ngoài, oán hận một phách cái bàn, chỉ cảm thấy chính mình một chi bút pháp thần kỳ có thể sinh hoa, thiên đoản miệng lưỡi, hôm nay thế nhưng bị cái miệng lưỡi sắp bén tiểu tiện nhân cấp trêu cợt một hồi, này bút chướng, định không thể như thế nhẹ nhàng buông tha, muốn đem nàng bắt trở về. Hảo sinh cha tấn. Nghĩ đến cha tấn, không cấm lại nghĩ vậy tiểu tiện nhân hiện d giờ đảoxo so dĩ vãng nhiều vài phần phong tình, Tuy là làm người hận, lại cũng hận đến trong lòng ngứa. Chỉ không biết nàng cùng nhau kia ná nhân có phải hay không nàng gian phu, Nếu không phải gian phu, phạt nàng một hồi sau, cũng không phải không thể. Đang muốn nhập phi phi, Vương Th ở một đám nha hoàn bà tử vây quanh Hà đi đến, Hơi hơi nhíu mày nói, lão ra, mới vừa rồi này một hồi hảo. Nháo, rốt cuộc ra sao sự. Hà khiêm nhưng tính tìm được rồi có thể nói hết người. Ngươi nói ta gặp ai, đồng thị cái kia tiểu tiện nhân. Nàng dám không nhận ta, trước công chúng cho ta náo loạn cái không mặt mũi. Vương thị bất động thanh sắc, Nga. Chẳng lẽ nàng không nghĩ trở về sao? Có từng nghĩ tới phải về tới, sợ là cùng cái gian phu chính mừng dỡ tiêu giao. Phu nhân tới vừa lúc, cần phải nhiều phái chút nhân thủ, tìm tiện nhân này điểm dừng chân, đem nàng chói lại chở. Về, vương thị đầu tiên là ứng, lại cả kinh nói, hiện giờ chúng ta trong tay lại là không có nàng thân khế, muốn nói nàng là chúng ta hà ra thiết thất, khẩu nói cũng không bằng, thiên tử dưới chân, không hảo lung tung bắt người. Nếu bị nàng cắn ngược lại một cái, chỉ nói bức lương làm thiếp, làm nhân xâm thượng một quyển cũng khó có thể tiêu thụ. Hà Khiêm này thời điểm đương nhiên không dám lại gây chuyện, nhưng nghĩ càng khí, thật mạnh một phách bàn, nói đến cũng là kỳ. Sự, tới rồi An Dương Quê quán, ta cũng từng muốn đi nha môn bổ thượng một phần công văn, ngày sau tìm tiện nhân này cũng hảo trừng phạt, ai ngờ lại nói đã có người cầm ta thiệp mời tư chương tiến đến thả tiện nhân này lương tịch, đem đế khế đều cấp tiêu. Thật không hiểu nàng như thế nào có này năng lực. Vương thị mày nhảy dựng, trong lòng đã có vài phần số lượng Lại là không nói Hà khiêm này một phen phát tác tiếng vang cực đại Bị ôm ở vú nuôi trong tay ấu nữ liền dầm gì Khóc lên Vương thị đau lòng từ vú nuôi trong tay tiếp nhận Một bên vỗ nhẹ Một bên hống Hà khiêm hậm hực thu thanh Trong lòng nghĩ các loại thầm hận khó tiêu Chờ tới rồi ban đêm Tiểu nữ nhi lại có chút nóng lên Vương thị tất nhiên là cực nhọc ngày đêm Không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố Hà khiêm một người độc miên Suy nghĩ sáng tỏ không được, ngầm cũng phải tìm người đi trói lại này đồng tiểu tiện nhân tới mới hảo. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được cửa sổ chi khai. Thanh âm, không khỏi cả giận nói, ngày mùa đông, khai cái gì cửa sổ? Muốn đông chết ta sao? Mắng một câu cũng không thấy người quan cửa sổ, trong lòng nói vương ra người cũng quá không đem hắn này cô ra để vào mắt. Liên quan hạ nhân cũng dám đem hắn nói vào tai này ra tai kia, bỗng nhiên ngồi dậy. Liền phải phát tác, liền thấy ánh ngoài cửa sổ tuyết quang, mép giường lập cái hắc ảnh, hắn một chân đạp lên mép giường, hơi cúi xuống trên thân, đem tay hoành chi ở trên đầu gối. Thấy không rõ bộ mặt, chỉ có một loại nặng nề uy áp, hà khiêm cả kinh, còn không có tới kịp phát ra âm thanh, liền thấy người nó rút ra trường kiếm chậm giái điệu bộ hai hạ, thân kiếm phiếm ra một mảnh xanh thẳm hàn quang, hà khiêm trong lòng cũng tùy theo phát lạnh. Ngươi, ngươi là người nào? Muốn làm cái gì? Người nọ ngữ mang theo ý cười, không có gì, nửa đêm vô miên, nghĩ đến cùng Hà Đại Nhân tâm sự một vài. Bất quá sao, con người của ta có cái tim đập nhanh tật xấu. Nếu là Hà Đại Nhân thanh âm quá lớn, làm ta bị kinh, trên tay kiếm chỉ không chừng liền thương tới rồi người. Nói mũi kiếm ở không chung vẽ cái nửa vòng tròn, tuy rằng thấy không rõ. Nhưng Hà Khiêm cũng cảm giác được hắn cái loại này không chút để ý, không khỏi càng thêm để tâm rớt gan lên, chuyện gì cũng từ từ, ta định sẽ không lớn tiếng, ngươi trước đem kiếm thu hồi tới cho thỏa đáng Đối phương lại không để ý tới, chỉ chậm rãi hồi ức nói, Hà Đại Nhân hiện giờ ở tại. Nhạc phụ trong phủ, thật xa không bằng cảnh châu vườn tới thoải mái, lại nói tiếp, năm đó Hà Đại Nhân vì làm kia lý họ thương nhân ngoan ngoan đem vườn dâng lên. Đủ loại thủ đoạn cũng không thiếu xử, hiện giờ một sớm bị hủy bởi chiến hỏa, thật thật đáng tiếc. Hà Khiêm phản bác, cái gì thủ đoạn, đó là hắn tự nguyện bán dư ta. Nga, ta này nhưng còn có Hà Đại Nhân viết cấp lư Đại Nhân tự tay viết tin. Hà Khiêm cứng đờ, vô pháp cái lại, lại nói bình túc 10 năm, Hà Đại. Nhân lúc ấy còn ở Quảng tế nhậm chức, triều đình bắt Hà Khoản tới xây dựng thủy sự, Hà Đại Nhân. Ngài ăn uống chính xác không nhỏ Một ngụm liền nuốt một nửa đi xuống Lại nói tiếp Phía sau quảng tề chi thủy tai Cũng có gì đại nhân một phần công lao A. Hà khiêm không khỏi run lẩy bẩy lên Ước hiếp thương nhân Nói đến đã làm người không ít Tham ô triều đình bạc khoản Vẫn là như vậy đại số lượng Mặc cho ai cũng không dám làm nó lộ ở bên ngoài Một cái không tốt Xét nhà Diệt tộc đều có khả năng Ngươi muốn làm cái gì không có gì, chỉ là lại nghĩ tới bình túc 15 năm, Hà Đại Nhân quan lại bao che cho nhau ngành đem hành hung tưởng Đại Nhân chất nhi phạm phải sự, tải tới rồi thư sinh nhan vân mặc trên người kia nhan ra liền này một cây độc đinh, đã chết đứa con trai này cha mẹ toàn cùng tìm tử lộ, thật là một môn thảm thiết ta hôm nay thuật tay xem xét Hà Đại Nhân hồ sơ đôn liêu ghi lại có trong hồ sơ sự tích thật là nhiều đếm không sể Hà Đại Nhân, ngài tựa hồ hướng có bức lương làm thiếp ham mê, xa không nói, gần liền nói cảnh châu có cái nông gia nữ tử bạch thị, bởi vì nhan sắc sinh đến hảo, ngạnh bị Hà Đại Nhân cường tới làm ngoại thất, còn được xưng huệ nương tử, có phải thế không? Hôm nay ta lại thấy Hà Đại Nhân trước mặt mọi người vội vã một nữ tử làm thiếp, nhưng có việc này, Hà Khiêm bùn theo hắn mỗi nói một câu, sắc mặt liền càng bạch một phần, đều sắc bạch quá bên ngoài tuyết. Sắc! Nhưng nghe được sau một câu, nhìn không được nói, không, nàng thật là ta. Nói còn chưa dứt lời, đối phương liền tùy tay thanh kiếm rũi ra, không sai chút nào đỉnh ở hắn hậu kết thượng. Nàng là ngươi cái gì? Ta không nghe rõ. Hà khiêm một cái giật mình, đột nhiên nhanh trí, trong lòng rộng mở, minh bạch này nam tử nói này rất nhiều, trọng điểm lại chỉ tại đây cuối cùng một câu. Vội vàng sửa lại khẩu phong, là ta nhận sai nói bậy, nàng cùng ta không chút nào. Quan hệ Đối phương cười hì hì, biết là nhận sai liền hảo, ngươi đủ loại việc xấu, đều có triều đình đi quản, phát hiện không được, là bọn họ vô năng, làm ta này giang hồ nhân sĩ chuyện gì. Chỉ cần ngươi mạc chọc ta sinh khí, ta cũng sẽ không nhiều chuyện đến đem đủ loại chứng cứ ném tới ngự sử đại phu trên án thư, ngươi nói có phải hay không. Hà Khiêm liên tục gật đầu, đa tạ hiệp sĩ dơ cao đánh khẽ, Hà Khiêm đỡ phải, định không dám lại nhận sai người. Đối phương phương, vừa lòng thu hồi kiếm, nếu như thế, liền liền từ biệt ở đây. Nói nhanh nhẹn phiên cửa sổ mà ra, Hà Khiêm xem hắn biến mất không thấy, một cổ gió thổi tới, chỉ cảm thấy cả người rét run, mới biết dòa ra một thân mồ hôi lạnh, từ đây bệnh nặng một hồi, đây là lời phía sau. Lại nói này nam tử, tất nhiên là ninh hy cảnh không thể nghi ngờ, hắn trước chấn chủ hà khiếm, mới đến tam nguyên phố đi đóng gói một phần nóng hầm hập bánh trôi, vội vàng hướng ra đuổi, lão trung cấp khai. Viện môn, liền hướng hắn nháy mắt, diệp nương tử hỏi vài biến, thiếu chút nữa muốn đi tìm ngài. Ninh hy cảnh cười hì hì hướng trong đi, diệp nhạc nhạc đang ở dưới đèn làm quần áo, thấy hắn một thân áo đen quần đen ra tới, tức giận nói. Buổi chiều nói là muốn đi kiêu Vinh sẽ phân hội đi xem tình hình, lại hơn phân nửa đêm cũng không thấy trở về, ta còn thiêu ngươi thích nhất thịt kho tàu sư từ đầu đâu. Nói lược xuống tay chung quần áo, đứng dậy đến gần hai bước, chừu chừu. Cái mũi, cũng không mùi rượu, lại là một thân như vậy giả dạng, chẳng lẽ là làm tặc đi. Ninh Hy cảnh đem ngói bát hướng trên bàn một phóng, nhưng còn không phải là làm tặc đi sao. Ngươi ha ha cái này, hoa quế nhân. Diệp nhạc nhạc hồ nghi nhìn hắn, cái gì không hảo trộn, trộn bát bánh trôi, ngoài miệng như vậy nói, vẫn là tìm cái muỗng múc cái ăn, chỉ cảm thấy ninh hy cảnh vẻ mặt có chút đắc ý rào rạt, giống chỉ tìm xương cốt trở về chờ khen ngợi tiểu cậu giống nhau, tuy là đoán không ra hắn làm cái gì, lại cũng vì hắn này tâm tình sở cảm nhiễm, chỉ cảm thấy chính mình cũng cao hứng lên, này bánh trôi so ngày xưa đều ngọt rất nhiều. Diệp nhạc nhạc làm mấy ngày chuẩn bị, Hà ra đều không có người đánh thượng nhân tới. Trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, Ninh Hy Cảnh nhìn nàng nhíu mày vọng môn bộ ráng, Chỉ cười không nói. Diệp nhạc nhạc rốt cuộc cảm thấy không đúng, Mắt lé xem hắn, Ninh công tử làm tốt sự không lưu danh, Thật là đại. Thiện nhân cũng, Xin nhận tiểu nữ tử nhất bái. Ninh Hy Cảnh cười hì hì, Gì cần đa lễ. Thon dài đầu ngón tay ước lượng chén trà, Tâm tình thực sung sướng bộ ráng, nói kiêu vinh sẽ mấy thế hệ tới nay đã ngày càng hoàn thiện, các nơi đều làm từng bước, chính là hắn không ở, cũng có mấy đại trưởng lão chủ trì, này đây Ninh Hy Cảnh mới có thể trường kỳ buông tay không để ý tới khắp nơi du đáng, bất quá tóm lại là hồi lâu tương lai lê đều, cũng phải đi phân hội chuyển thượng vài vòng mới là, Ninh Hy Cảnh dùng tam căn đầu ngón tay chậm gì gì xoay tròn thưởng thức bảo kiếm, đi ra cửa. Diệp nhạc nhạc nhìn hắn bóng dáng, mặt lộ vẻ mỉm cười lập một trận, lúc này mới lại nhặt lên việc may vá tới, tưởng cấp Ninh Hy Cảnh tài kiện áo choàng. Lão Trung rất có ánh mắt tiến lên đi đóng cửa, lại cầm lấy cái trổi tới quét trong viện tuyết đọc, ngoan đến cùng cái miêu dường như. Diệp nhạc nhạc không khỏi suy nghĩ Ninh Hy Cảnh cũng không hiểu được như thế nào hù. Dọa Lão Trung, uy hiếp lực quá lớn chút, mắt thấy Ninh Hy Cảnh đi ra ngoài hảo một trận. Diệp nhạc nhạc suy nghĩ muốn bắt đầu làm cơm chưa? Đang nghĩ ngợi tơi bên ngoài ngõ nhỏ liền chuyển đến bánh xe chuyển động thanh âm. Muốn nói ninh hy cảnh này tiểu viện tử tuy nhỏ, đoạn đường lại thật thật không tồi, khó được nháo chung lấy tính, bên ngoài cũng ít ngựa xe. Hôm nay này động tính lại không nhỏ, bánh xe nghiến áp ở đường đá xanh mặt thanh âm nối liền không dứt, ẩn ẩn có số. Lượng xe ngựa nhiều. Kỳ quái chính là này đoàn xe thanh âm tại đây tiểu viện trước quàng quạc mà đình, ẩn ẩn truyền đến mở cửa thanh, tiếng bước chân, nhưng không ai nói chuyện. Diệp nhạc nhạc đúng là trong lòng tò mò, liền có người gõ vang lên viện môn, ninh công tử là ở nơi này sao? Là cái tiêm tế thanh âm, nhất thời cũng nghe không ra nam nữ. Diệp nhạc nhạc hướng lão chung gật gật đầu, hắn liền đi lên mở cửa, lộ ra ngoài cửa một cái mang màu đen xảo sĩ quan, thân xuyên. Giáng sắc áo bông trung niên nam tử, mặt trắng không cần, hơi hơi cong eo. Diệp nhạc nhạc quét mắt hắn phía sau, dừng lại vài chiếc cao lớn xe ngựa, dẫn đầu một chiếc xe ngựa biên đứng một liệt y giáp bóng lưỡng vệ sĩ, có khác hai liệt sơ cung búi tóc, thượng thân một màu ăn mặc hoa sen sắc đoạn áo ngắn, tố lụa rơi xuống đất váy dài tuổi thanh xuân nữ tử. Diệp nhạc nhạc vừa thấy này trận trượng hoảng sợ, không khỏi trần chờ một chút mới nói, là hắn nơi, chỉ lúc này ra. Ngoài, này trung niên nam tử lại cung eo trở lại xe ngựa phía dưới, cách mảnh thấp giọng bẩm báo. Sau đó trên xe ngựa màu xanh thấm mảnh liền bị một con bạch hoạt như chi, lược hiện đấy đà tay đẩy ra, lộ ra một chương Mỹ nhân mặt tới, trường mi cao gầy, mục tựa hàm lộ, một chương môi anh đào chỉ ở môi tâm đỏ tươi điểm một mặt, càng có vẻ môi kiều xào, sơ cao cao cung búi tóc, phát đỉnh một đóa mẫu đơn phun nhụy. Hai sườn tựa cánh bướm giống nhau từ từ hạ theo thứ tự cắm tam Đối bộ Diêu. Nàng ngưng thần nhìn Diệp nhạc nhạc liếc mắt một cái Phân phó một tiếng Đều có người mở ra đuôi xe cánh cửa Đầu tiên là từ trên dưới tơi cái người mặc màu lục đậm áo trẻ trung nữ tử Xuống dưới sau liền hướng về phía trước vươn tay đi nâng Phía dưới lại có người chạy nhanh quỷ dạp trên đất Lấy bối làm thang Trên xe chậm rãi giò ra một chân Ăn mặc chú ế mãn châu hoa dày thêu. Dừng ở trên mặt đất người này trên lưng, thong thả ung um dung xuống xe. Ở một chúng, trẻ tuổi nữ tử vây quanh hạ, chậm rãi chiều diệp nhạc nhạc đi tới. Chờ đến nàng chậm rãi đến gần, diệp nhạc nhạc mới thấy rõ nàng tuy rằng bảo dưỡng thích đáng, nhưng đã là không hề trẻ tuổi. Nếu là ninh hy cảnh ngưng thần không cười thời điểm, đảo cùng nàng mặt mày gian có hai phân tương tự, không khỏi trong lòng ẩn ẩn đối thân phận của nàng có điều ngờ vực chỉ là không dự đoán được Ninh Hi cảnh còn không có tìm tới cửa đi, nàng đảo tìm thượng môn tới. Này đoàn người cũng không đi trước hỏi qua, liền có hai gã nữ tử đỡ này hoa mỹ phụ nhân bước qua viện môn, đi vào viện tới. Lúc này kia ăn mặc dáng y trung niên nam tử liền tiêm giọng nói nói, lớn dân phụ, thấy Đức Dương đại trưởng công chúa, còn không hành lễ. Diệp nhạc nhạc vội cụp mi mắt, được rồi vạn phúc, dân phụ bái kiến công chúa. Đức Dương công chúa bất động thanh sắc trên dưới đánh giá nàng một phen, mới vừa rồi nhàn nhạt ừ một tiếng, thẳng hướng trong phòng đi đến. Lão, chung sớm bị dòa đến quỷ gối một bên. Đức Dương công chúa mang đến tỷ nữ liền đem này đương chính mình ra giống nhau, tự đi vào đem ghế rửa trà lau sạch sẽ, lại phô thượng mang đến cẩm lót, hầu hà công chúa ngồi xuống. Diệp nhạc nhạc bất đắc dĩ, chỉ phải theo đi vào, nhìn Đức Dương công chúa lại là tự ngồi chủ vị. Diệp nhạc nhạc đành phải tại hạ đầu đứng, liền tính không bức bách với nàng công chúa thân Phật, nàng cũng là ninh hy cảnh mẫu thân, tất yếu cho nguyên vẹn tốn. Chọc! Đức Dương công chúa chậm rãi đem này trong phòng đánh giá một vòng, khẽ thở dài một tiếng, không ngờ hi nhi thế nhưng như vậy chúa khổ. Mãn nhà ở im ắng, kia trung niên nam tử liền nói, lớn mật dân phụ, công chúa hỏi ngươi đâu? Đây là hỏi ta lời nói sao? Diệp nhạc nhạc kỳ quái. Nhưng nàng mạng nhỏ thực yếu ớt, mới từ độc dược xâm hại hạ cứu lại trở về, không dám kéo tế cánh tay cùng đùi ngạnh bẻ A. Đành phải cúi đầu nói, ân ngá khổ A ngá, Đức Dương công chúa lại hỏi. Một câu, tiểu tiếu đâu? Diệp nhạc nhạc suy nghĩ này công chúa đại khái là cảm thấy nàng không đủ cơ linh, xem không hiểu mi cao mắt thấp đi. Tiểu tiếu còn ở cử châu, vẫn chưa theo tới. Đức Dương công chúa ử một tiếng, ngươi ngẩn đầu lên bùn cung nhìn xem. Diệp nhạc nhạc đành phải ngẩn đầu lên cho nàng xem. Đức Dương công chúa tinh tế nhìn nàng một trận ánh mắt rất là tiêm lệ, phản phất muốn lột ra dóc xương giống nhau. Diệp nhạc nhạc cường đứng vững hỏa lực, không. Chút nào lui về phía sau. Đức Dương công chúa rốt cuộc nói, lần đầu tiên nghe nói hi nhi bên người bạn có xa là nữ tử, còn tưởng rằng là cỡ nào quốc sắc thiên hương, không ngờ chỉ thường thôi. Diệp nhạc nhạc không hé răng. Kia trung niên nam tử lại tiêm giọng nói nói, lớn mật dân phụ, công chúa hỏi ngươi đâu. Diệp nhạc nhạc kinh ngạc liếc hắn một cái, đành phải lại nói, đúng vậy, chỉ thường thôi. Này thực hảo chơi sao, là ở tìm một loại kỳ lạ tồn tại cảm sao, một bên tì. Nữ đã ôm tới cái ấm đồng, cầm cái cái ly đổ chén nước ra tới, Diệp nhạc nhạc thấy ly khẩu thế nhưng toát ra nhiệt khí, liền lòng nghi ngờ này ấm đồng là cái tường kép giữ ấm. Này tỷ nữ lại cầm cái tinh tế nhỏ sinh bình lưu ly ra tới, rút ra nút lọ, đổ vài giọt lộ đến trong ly, mãn phòng một cổ nhàn nhạt hoa hồng hương liền giật mở ra. Đức Dương công chúa tiếp nhận ly tiểu nhấp một ngụ, ngươi đi theo hy nhi bên người, tính sao lại thế này? Hồi công chúa nói, dân phụ cùng, ninh hy cảnh là bằng hữu, bằng hữu, ngươi ra sao loại thân Phật, hy nhi lại là loại nào thân Phật, đạt đến làm hy nhi bằng hữu. Tự đều dưỡng ở khuê phòng, như thế nào giống ngươi như vậy không e rẻ. Ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, nhưng cao cao tại thượng khí thế một hiện không thể nghi ngờ. Diệp nhạc nhạc vừa nghe, lời này không đúng a, như là tới tìm cha. Nhưng đừng tới rồi cuối cùng làm người ân đánh đốn bản tử, vẫn là chạy nhanh tìm ninh hy cảnh trở về, liền nhanh chóng quay đầu. Lại, nhìn đến lão trung chính ngơ ngác đứng ở trong viện nhìn nơi này. Liền chừng Lão Trung liếc mắt một cái, so cái, ninh, tự khẩu hình, làm hắn đi tìm ninh hy cảnh. Lão Trung vốn dĩ cũng không phải cái bản nhân, rất có điểm tâm địa gian rào, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Vẫn còn không chờ nàng quay đầu, kia thái giám Diệp nhạc nhạc đã xác định hắn là thái giám liền lại nói, lớn mật dân phụ, công chúa hỏi ngươi đâu. Diệp nhạc nhạc nhanh chóng quay đầu lại, cười. Nói, dân phụ nghe được tiếng vang còn tưởng rằng là Ninh Hy Cảnh đã trở lại. Đức Dương công chúa sắc mặt khe biến, Dương mắt nhìn lại, không thấy Ninh Hy Cảnh, chỉ nhìn đến Lão Trung ra bên ngoài đi, nàng lại thần sắc buông lỏng bộ dáng này nô tài đi ra ngoài làm cái gì. Diệp nhạc nhạc nói, nên là đi mua đồ ăn. Trong lòng không khỏi cân nhắc lên, chẳng lẽ này Đức Dương công chúa chính là thừa dịp Ninh Hy Cảnh không ở thời điểm tới. Đức Dương công chúa thu hồi ánh. Mắt, ngươi nhưng nghe hắn nhắc tới lần này tới lê đều làm gì biểu tình thật phần bình tĩnh diệp nhạc nhạc lại nhân mới vừa rồi đối nàng sinh nghi, liền không chịu nghiêm túc đáp nàng, bất quá là du sơn ngoạn thủy thật sự, tất nhiên là thật sự Nga, chẳng lẽ là ninh hy cảnh cùng công chúa Điện Hà có cũ dân phụ tự nhiên nhắc nhở hắn tiến đến bái kiến, đức dương công chúa trong mắt hiện lên nôn nóng chi sắc không cần, bổn cung ngày gần đây liền phải đi xa Diệp nhạc nhạc không khỏi trầm mặc. Đức Dương công chúa cũng thấy chính mình lời này lộ hình, không khỏi cũng dừng miệng. Sau một lúc lâu lại nhặt lên cũ lời nói, nghe nói ngươi mấy ngày trước đây, còn cùng hà khiêm trước mặt mọi người lôi kéo. Như thế không bị kiềm chế, sao có thể đi theo hi nhi bên người, làm chút thấy người sang bắt quàng làm họ niệm tưởng. Diệp nhạc nhạc khẽ nhách lớn miệng, lộ ra ba phần kinh bảy phần dị biểu tình tới, thấy người sang bắt, Hoàng làm họ, này từ đâu mà nói lên, dân phụ chỉ biết hắn bất quá một giang hồ nhân sĩ, không ngờ quá hôm nay công chúa điện hạ thế nhưng đột nhiên buông xuống, thật làm dân phụ sợ hãi khôn xiết, hay là ninh hy cảnh cùng hoàng gia có thân. Còn thỉnh công chúa minh kỳ, dân phụ ngày sau cũng hảo kiêng rẻ, nhìn đức dương công chúa khóe miệng hơi nhấp cũng không đáp lại, diệp nhạc nhạc trong lòng trầm xuống, xem ra đức dương công chúa cũng không muốn làm chúng thừa nhận nàng. Cùng ninh hy cảnh mẫu tử quan hệ, Ít khi, Đức Dương công chúa nheo lại mắt nhìn chầm chằm Diệp nhạc nhạc, hắn ra sao loại thân phận ngươi không cần biết, chỉ cần biết rằng hắn hôn sự đều có người làm chủ, bằng ngươi, liền tính cho hắn làm thiếp, cũng là không thể. Diệp nhạc nhạc buông xuống mặt mày, lại là không muốn tại đây câu chuyện thượng mơ hồ, việc này, dân phụ xem đến muốn chính hắn làm chủ. Đức Dương công chúa mặt hiện sắc mặt giận dữ, ngươi nói cái gì? Diệp, nhạc nhạc đơn giản thứ nàng một thứ, thường nghe Ninh Hy Cảnh nói, hắn cha mẹ song vong, thân thế phiêu linh, nhưng còn có ai có thể làm hắn chủ đâu. Đức Dương công chúa tức giận dưới một phách mặt bàn, hắn thật sự nói như thế. Diệp nhạc nhạc ngẩn đầu nhìn nàng, bằng không, dân phụ cùng hắn quen biết đã lâu, chưa bao giờ thấy hắn về quá ra, cũng không thấy có cha mẹ thư nhà, đâu ra cha mẹ. Đức Dương công chúa một nghẹn, Nắm chặt nắm tay, tỉ mỉ tu bổ móng tay đâm vào, lòng bàn tay, diệp nhạc nhạc cho rằng nàng muốn tức giận, ai biết nàng thế nhưng nhìn trở về, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay liền nói cho ngươi nghe, không ngại cũng chuyển cáo hy nhi, hắn hôn sự, đều có Thái Hoàng Thái Hậu làm chủ, không chấp nhận được hắn làm càn. Đang nói đến đó, Ninh Hy cảnh thanh âm liền từ ngoài cửa truyền đến, Thái Hoàng Thái Hậu dựa vào cái gì làm ta chủ. Đức Dương Công Chúa mặt hiện hoảng loạn, đứng dậy, không muốn cùng Ninh Hy Cảnh đối diện. Liền lại rỗi thân ra một lóng tay chỉ vào diệp nhạc nhạc, Thái Hoàng Thái Hậu chắc chắn cho ngươi ban một người thế gia đích nữ, Đức Ngôn Dung Công đều là nhân tài kiệt xuất Ngươi cũng muốn bận tâm thanh danh, mạc làm bực này hương ra thô bỉ phụ nhân gần thân. Mẫu tử mười mấy năm không thấy, không ngờ tình hình lại là như thế quái dị. Ninh Hy Cảnh mặt âm trầm nhìn Đức Dương Công Chúa tự quyết định, Tự đến gần diệp nhạc nhạc bên người, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi là Cái gì tâm tư, ta cũng có thể đoán ra một vài, không ngoài là muốn mượn liên hôn kiểm chế kiêu vinh sẽ. Loại này một bên tình nguyện việc, vẫn là không cần vọng tưởng hào. Thái Hoàng Thái Hậu nếu hạ ý chỉ, cũng là tự thảo mất mặt. Hơn nữa, nói hắn chậm lại thanh âm, ôn hòa nhìn về phía diệp nhạc nhạc, cái vui thực hào. Lại há là ngu si không thú vị thế gia thiên kim có khả năng so. Diệp nhạc nhạc thực thế Ninh Hy Cảnh khổ sở. Đức Dương công chúa thoạt nhìn cũng không phải. Cái lòng ra rất sâu người, hơi thử một lần thăm, là có thể nhìn ra nàng cũng không muốn cùng Ninh Hy Cảnh quá nhiều tiếp xúc, liền tính tiếp xúc cũng là có mục đích. Ninh Hy Cảnh tốt như vậy tính tình người, đều nhìn không được lánh ngôn đâm nàng số câu. Đức Dương công chúa đối với Ninh Hy Cảnh, Yếu đi vài phần khí thế, vội vàng ném một câu, ngươi liền chờ tiếp chỉ đi. Sau đó mang theo thị vệ tỷ nữ qua loa rời đi. Diệp nhạc nhạc nhìn Ninh Hy Cảnh lặng lặng đứng ở trong. Phòng, trong lòng rất đau, nhìn không được đi qua đi, cầm hắn tay, không quan trọng, ngươi còn có ta. Ninh Hy Cảnh hồi cầm tay nàng, quay mặt đi tới nhìn chầm chầm nàng, ánh mắt nặng nề. Hai người chính yên lặng vô ngữ, liền nghe được Lão Trung ở viện môn khẩu quát lớn, đây là ai ra nha đầu, tham đầu tham não. Diệp nhạc nhạc cùng ninh hy cảnh cả kinh, hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, giải khai tay, xoay mặt hướng trong viện nhìn lại, lại thấy cửa lập cái 134 Tuổi tiểu nha đầu, ăn mặc tròn vo, nàng hướng về phía Lão Trung hỏi thăm, mới vừa rồi đại trưởng công chúa đã tới đi. Lão Trung trên mặt biểu tình đại khai bán đứng hắn, nha đầu này cười hì hì xoay người chạy. Đại gia chính không thể hiểu được, liền thấy nàng lại đã trở lại, chỉ lần này phía sau còn khác đi theo ba người. Hai gá hơi lớn tuổi, ước chừng 18, 9 tuổi nữ tử, xem các nàng trên người ăn mặc, cùng lúc trước Đức Dương công chúa sở mang tỷ nữ nhất trí. 1. Khác danh lại là cái 16-17 tuổi thiếu nữ, tóc đẹp như mây, hai mắt sáng lấp lánh. Môi anh đào như tuyết ra thượng một mảnh cánh hoa, khoác một kiện thuần trắng lông cáo áo choàng, thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Chính là diệp nhạc nhạc trong lòng đoán được nàng là công chúa phủ người, cũng không cấm đối nàng nhiều ba phần thích. Lúc trước tiểu nha đầu liền chỉ vào trong viện đối kia thiếu nữ nói, chính là nơi này. Này thiếu nữ mặt mang mỉm cười đi vào trong viện. Ngửa đầu nhìn ninh hy cảnh một hồi lâu, mới thử nói là hy cảnh ca ca. Thanh âm lại ngọt lại mềm, hóa đến khai tuyết tới. Ninh Hy Cảnh trên mặt cũng nhu hóa ba phần. Cô nương có chuyện gì? Này thiếu nữ liền ha ha ha cười rộ lên. Thanh âm giòn nếu chuông bạc. Hy Cảnh ca ca, ta là phó Minh Châu, là ngươi muội muội Ninh Hy Cảnh phụ thân năm đó cưới chính là công chúa. Cũng không nạp tiểu, không có con vợ lẽ tỉ muội Đường tỉ muội một cái cũng không từ lửa lớn chạy vừa. Rớt! Duy nhất thân cận một chút hưng thịnh công chúa đều phương hồn đã qua đời, khác biểu muội nói không chừng còn không có nghe nói qua hắn đâu, lúc này đâu ra một cái muội muội không đợi ninh hy cảnh phản ứng lại đây, phó Minh Châu lại cười nói, sớm đã nghe nói qua hy cảnh ca ca, mẫu thân tổng nói hành tung khó tìm, khó gặp, hôm nay trộm đi theo mẫu thân, quả nhiên gặp được. Ninh hy cảnh cùng Diệp nhạc nhạc liếc nhau, nguyên lai like là Đức Dương đại trưởng công chúa cùng phía sau phò má sở sinh nữ nhi. Kiêu Vinh sẽ tất nhiên là đặc biệt Đức Dương công chúa hồ sơ, nhưng Ninh Hy Cảnh lại lựa chọn tính không đi xem. Hôm nay bị tìm tới môn tới, mới kinh ngạc phát hiện chính mình có cái cùng mẹ khác cha mội muội. Phó Minh Châu rõ ràng là ngâm mình ở vại mật chung lớn lên, không rảnh thế sự, ngây thơ đáng yêu, khó được không có kiêu ngạo tự mãn. Nàng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chầm chầm Ninh Hy Cảnh, ta từ nhỏ một người lớn lên, không thể so nhà. Khác huynh đệ tỉ muội đông đảo hiện giờ nhưng hảo, cũng có ca ca. Vừa thấy chính là gia đình dân cư đơn giản, không có di nương tiểu thiếp, không có con vợ lẽ huynh đệ tỉ muội bằng không như thế nào sẽ vì việc này cao hứng, đau đầu còn không kịp. Ca ca, ngươi cùng ta đi ngoan hảo sao? Ngày mai ta cùng với người hẹn muốn đi giang phủ sơn thưởng cảnh, các nàng đều có ca ca che chở, chỉ ta không có đâu. Ninh Hy Cảnh nhìn nàng một trận Nhàn nhạt nói, nhiều mang chút nha, hoàn bà tử cũng là được, kia như thế nào giống nhau. Phó Minh Châu cầm lòng không đậu làm nũng lên tới, nhưng ninh hy cảnh trước sau nhàn nhạt, nàng tựa chưa từng chịu quá lạnh nhạt, không khỏi hơi hơi đô nổi lên miệng, đem ánh mắt rời về phía diệp nhạt nhạc, cong đôi mắt cười, vị này chính là... Tẩu tẩu đi, nàng mới vừa tiến vào khi nhìn đến hai người gian không khí không đúng. Diệp nhạc nhạc vừa nghe, trên mặt ức không được hiện lên ý cười, vội vàng dùng tay che. Lại mặt, trong lòng nói, hảo cô nương, ngươi có tiền đồ. Chờ thật vất vả nhìn cười, bắt lấy tay, liền thấy ninh hy cảnh hơi có chút vô ngữ nhìn nàng, trên mặt nhìn không được liền đỏ. Thiên phó Minh Châu lôi kéo Diệp nhạc nhạc tay áo năn nỉ, tẩu tẩu, ngươi làm ca ca cùng ta đi thôi. Diệp nhạc nhạc nghĩ nghĩ, hắn thật sự không tiện đi. Phó Minh Châu mặt hiện thất vọng chi sắc, diệp nhạc nhạc cười nói, ngươi sau này có thể tới chơi. Phó Minh Châu tưởng, tuy có chút mất, mát, vẫn là cười hì hì, hảo à. Nàng tựa như chỉ tiểu bách linh, díu dít, nhưng cũng không chán ghét, không thể so giống nhau thế ra nữ tử thân phu ước thúc, ước chừng xuất thân cao quý, sau này cũng không sợ người chọn thứ đi. Bất quá rất khó tưởng tượng Đức Dương Đại trưởng Công Chúa sẽ dạy ra cái như vậy nữ nhi tới. Có nàng này đoạn nhạc đẹp, Ninh Hy Cảnh tâm cảnh dường như thư hoán rất nhiều. Diệp nhạc nhạc cười nói, Là cái nhận người ái tiểu cô nương. Ninh Hy Cảnh, Gật gật đầu, Xem ra là ta khiến người chán ghét, Cho nên, Diệp nhạc nhạc vội đánh gãy hắn nói, Ai nói, Ta liền xem ngươi thực thuận mắt. Đúng không? Đương nhiên là thật sự, Ngươi ngọc thủ lâm phong, Tâm địa thiện lương, Thân thủ cao siêu, Đầy có lòng hiệp nghĩa. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy ninh hy cảnh bớn cợt nhìn nàng. Gia hỏa này, vốn đang cho rằng hắn chuốc khổ thân thế, mới không cần ra mặt đi an ủi hắn, ai biết hắn tại đây chờ đâu. Tức khắc tức, giận xoay đầu đi, vốn gì phải làm bánh phục linh, xem ra không cần. Ninh hy cảnh thích nhất ăn chính là bánh phục linh, tuy rằng nói, phải bắt được nam nhân tâm, liền trước bắt lấy nam nhân già dày, cái này cách nói diệp nhạc nhạc cũng không lắm nhận đồng. Bất quá cùng thích người ở bên nhau, đôi khi liền muốn làm hắn thích ăn, xem hắn ăn đến cao hứng, sẽ có khác một loại thỏa mãn cảm. Cho nên diệp nhạc nhạc này bánh phục Linh bên trong chính mình nghiên cứu chế tạo bỏ thêm. Vài thứ đi vào, khẩu vị rất là không giống người thường, Ninh Hy Cảnh từ trước đến nay chờ mong. Lúc này Ninh Hy Cảnh vội cầm tay nàng, cái vui, đậu ngươi chơi đâu, ngươi không nhỏ mọn như vậy đi. Lúc trước còn có thể lý giải vì là khí đức dương công chúa, cố cô ý như vậy kêu, lúc này lại là vì cái gì đâu. Diệp nhạc nhạc lỗ tai đều đỏ, càng không chịu quay đầu lại, một mặt đi phía trước đi. Ninh hy cảnh mại một đi nhanh, hơi cúi đầu tiến đến nàng bên tai, cái vui, nhiều làm. Chút bánh phục linh được chứ. Nhiệt nhiệt hơi thở phun đến nàng nhĩ thượng, diệp nhạc nhạc tránh thoát hắn tay bỏ trốn mất dạng, được rồi còn nghe được Ninh Hy Cảnh bớn cực tiếng cười. Diệp nhạc nhạc một hơi chạy đến phòng bếp mới hối hận, quả thật là Diệp công thích rồng, mỗi ngày nghĩ càng tiến thêm một bước, chờ hắn thật sự vào một bước, phản ứng đầu tiên cư nhiên là chạy chối chết. Diệp nhạc nhạc, ngươi như thế nào như vậy không kiên cường, lần sau hắn còn dám đùa. Giỡn ngươi, ngươi liền tới cái càng kính bạo tương phản diễn, bất quá. Ninh Hy Cảnh người này, Tuy rằng ngày thường thực thích chơi đùa, nhưng hôm nay rõ ràng bị đạ kích, như thế nào một chút liền như vậy xem đến khai đâu. Không phải là che giấu quá độ đi, mặc kệ, liền tính là che giấu quá độ, ta diệp tam nương tay còn cho hắn bạch sờ soạn không thành, nhất định phải nhận nợ. Lời tuy như thế, nàng tái kiến ninh hy cảnh khi, vẫn là có điểm mất tự nhiên, ngược lại là ninh. Hy cảnh, một ngụm một cái, cái vui, bay đầy trời. Diệp nhạc nhạc tổ chất tâm lý rất cường đại có được không? Một lát sau liền thích ứng, Ninh Hy Cảnh dám kêu, Nàng liền dám ứng, Còn cười hì hì hiệp một chiếc đũa đồ ăn cho hắn, A Cảnh, ăn nhiều chút, Đáng thương, gây đến ta đau lòng. Ninh Hy Cảnh một đốn, Cùng Diệp nhạc nhạc đối diện một trận, Hai người đồng thời cười ra tiếng tới. Ninh Hy Cảnh biên cười biên ruôi tay lướt qua cái bàn, Cầm Diệp nhạc nhạc tay, Vĩnh viên cũng, Đừng rời đi ta, Cười chung rõ ràng cũng có hai phân ảm đạm Diệp nhạc nhạc ngừng cười Trịnh trọng nói Hảo Từ ngày ấy lúc sau Phó Minh Châu thường xuyên lại đây chơi Một ngụm một cái tẩu tử Kêu đến Diệp nhạc nhạc tâm hoa nộ phóng Thường làm trò nàng mặt treo gheo Ninh Hy Cảnh Đầu đến Phó Minh Châu khanh khách cười không ngừng Ninh Hy Cảnh tuy rằng không nói Nhưng Diệp nhạc nhạc, nhạc nhìn ra hắn đối như vậy Thân tình cũng không bài xích Lại không dự đoán được một ngày Này thừa dịp ninh hy cảnh không ở, Đức Dương công chúa lại tìm tới môn tới. Hùng hổ nhìn chầm chằm dịp nhạc nhạc, các ngươi không cần câu lấy minh châu học cái xấu. Dịp nhạc nhạc chôn đầu, dân phụ liền công chúa phủ cửa mở ở bên kia cũng không biết, như thế nào câu lấy phó tiểu thư học cái xấu đâu. Này trận nàng thường thường không thấy bóng người, nguyên lai đều là chạy đến các ngươi nơi này, còn không phải các ngươi câu lấy nàng học cái xấu. Dịp nhạc nhạc trong... Lòng đối Đức Dương công chúa cũng có chút oán khí, xúc động dưới trong giọng nói mang theo vài phần oán khí, chúng ta cũng không áp nàng tới. Chân sinh ở phó tiểu thư trên người đâu, công chúa chỉ cần quản hảo lệnh thiên kim liền được, như thế nào còn quản đến A cảnh trên người tới. Mười mấy năm mặc kệ hắn, hôm nay lại đến quản, cũng đã muột. Đức Dương công chúa một nghẹn, kia thái giám lập tức quát, lớn mật dân phụ, dám chống đối công chúa. Dân phụ biết tội không nên. Trong đối công chúa, chỉ là dân phụ có một chuyện khó hiểu, không phun không mau. Diệp nhạc nhạc chậm rãi ngẩn đầu lên, Đức Dương công chúa đã là biến sắc, im miệng. Nguyên tưởng rằng công chúa trời sinh bạc tình, không ngờ cùng là 10 tháng hoài thai hài nhi, một cái phủng ở lòng bàn tay, một cái lại dẫm đạp như bùn. Diệp nhạc nhạc đầy mặt nghi vấn, không màng nàng ngăn trở, khăng khăng hỏi ra tới. Đức Dương công chúa móng tay ở ghế dựa trên tay vịn khấu ra dấu vết. Ngươi biết cái gì? Dân phụ không hiểu, cho nên thỉnh giáo. Dám can đảm chất vấn bổn cung, sẽ không sợ bổn cung muốn ngươi mạng nhỏ. Đức Dương công chúa tức giật, một bên mấy cái thị vệ liền vận sức chờ phát động bộ ráng. Nhưng sự tình quan ninh hy cảnh, diệp nhạc nhạc không muốn lùi bước. Đây là ninh hy cảnh ra, công chúa liền tính thế đại. Lại như thế nào giải thích xâm nhập người khác trong nhà hành hung đâu? Này chờ ác hành vừa ra, tất có ngôn quan nghe tin lập. Tức hành động, cứ nghe đương kim thánh thượng thập phần anh minh, cũng không bao che hoàng thân quốc thích. Dân phụ mạng nhỏ một cái chết không đủ tích, mạc liên lụy công chúa thành ác phụ. Chính là điểm này kỳ quái, Đức Dương Đại trưởng công chúa trừ bỏ năm đó hòa ly bỏ xuống ấu tử một chuyện, đã nhiều ngày diệp nhạc nhạc lưu tâm hỏi thăm cũng không ở phố phường nghe được nàng bất luận cái gì ác tích, so với mặt khác thịnh khí lăng nhân, lấy thế áp người hoành hành công. Chúa tới nói, nàng còn coi như là mẫu mực. Quả nhiên nghe vậy Đức Dương công chúa khí thế một tiêu, diệp nhạc nhạc trong lòng kết luật, nàng thật phần yêu quý thanh danh. Tức khắc từng bước ép sát, dân phụ không hiểu, thỉnh công chúa chỉ giáo. Chính là A Cảnh, ngày mười mấy năm qua, ngày ngày đêm đêm cũng đều tưởng cầu một đáp án, Đức Dương công chúa sau này tựa lưng vào ghế ngồi, Một lát hoảng loạn qua đi, Lại cười lạnh lên, Các ngươi biết cái gì, Bốn cung từ nhỏ bị muôn, Vàn sủng ái, Cùng phó gia trưởng tử phó tu đình lưỡng tình tương duyệt, Không ngờ trưởng đến 16 tuổi, Mẫu hậu cùng ca ca cùng thay đổi mặt, Vội vã bổn cung gả cho ninh trưởng tuyết cái này mãng phu, Còn muốn sinh hạ hắn hải nhi, bổn cung ngày ngày thấy hắn liền sinh ghét, Còn hảo rốt cuộc cởi này nhà giam, cùng tu đỉnh may mắn tái tục tiền duyên. Chúng ta ái nữ Minh Châu, như thế nào nhưng cùng Ninh trưởng Tuyết Chi tử đánh đồng. Diệp Nhạc nhạc bình tĩnh nhìn Đức Dương công chúa một trật, mới hoàn thành nói, lý lớn, dân phụ không hiểu. Chẳng qua, thân là hoàng gia công chúa, hưởng này vinh quang, tất cũng muốn chịu này khổ sở. Các đời lịch đại đều có thân phụ mệnh xa gả dị bang hòa thân công chúa, một đường ăn ngủ ngoài trời. Ngàn dặm xa xôi mà đi Nhìn thấy tất cả đều là xa lạ người Nghe không hiểu lời nói Tình thơ ý hoa không người thưởng Một khang tinh tế phó dư tục tầng. Xuyên thô cách Đạm thịt tươi Nói không Trừng trượng phu sau khi chết Còn phải gả cho con riêng Mấy dễ này phu Trước không nói ngài gả thấp là đúng hay là sai Với quốc có vua công lao Chỉ nói các nàng so chi Đức Dương Đại trưởng công chúa ngài tình cảnh Lại ai yêu ai khổ đâu Các nàng chẳng lẽ liền vô tâm trung vướng bận người, nhưng có nguyên nhân này bạc đãi chính mình hài nhi. Thả lui một vạn bước, công chúa thật không nghĩ thừa trách nhiệm, cũng nên ý vào sủng ái liều chết cự hôn mới là, tổng không phải vô. Pháp có thể tưởng tượng, liền tính nên oán, oán cũng không nên là cái hài tử. Hắn không biết từ đâu mà đến, manh mang thế gian dẫn thân vào về công chủ trong bụng, thế gian vạn ác cùng hắn lại có gì quan hệ. Đại trưởng công chúa thật không nên rắc rận với A cảnh. Đức Dương công chúa bị nàng nói được trên mặt hồng một trận bạch một trận, nhắm mắt bình tĩnh một lát, mới nói, như thế nào luôn được đến ngươi này tiện dân tới giáo huấn với bổn cung. Người tới A, đem nàng kéo xuống, đánh chết. Lời vừa nói ra, liền có hai gá tỷ nữ kéo tay áo muốn tiến lên kéo người. Chỉ lần này đại trưởng công chúa gần nhất, Lão Trung liền thập phần có ánh mắt đi dọn cứu binh. Ninh Hy Cảnh sớm đứng ở trên tường nghe xong một trận, lúc này thả người nhảy xuống, che ở diệp nhạc nhạc trước người, đem hai gá tỷ nữ sợ tới mức lùi lại một bước. Ninh Hy Cảnh mặt trầm như nước, nhìn chầm chầm hoảng loạn Đức Dương Đại trưởng Công Chúa, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay ta, thật sự trong lòng không mau, vốn muốn tàn sát sạch sẽ này trong viện người, nhưng niệm ở ngài sinh dục tri ân, như vậy buông tha, từ đây thanh toán xong. Gặp mặt chỉ đương không biết Ngày sau nếu còn dám bước vào này viện Ở cái vui trước mặt tác oai tác phúc Ta liền trước rút kiếm đi trước hết giết phó tu đình Đức Dương công chúa bắn lên Thét to Ngươi dám Ta có cái gì không dám Chỉ sợ ngài không dám thử một lần Ngài muốn hay không thử một lần Ta chính là có Tiếng kiếm mau Bảo quản làm hắn bị chết không hề thống khổ Đức Dương công chúa là biết hắn tên tuổi không khỏi tức giận đến run lẩy bẩy, lại không dám nói thêm nữa một câu. Ninh Hi cảnh quát to một tiếng, "Lăn." Đức Dương không khỏi hừ một tiếng, lãnh người, phất tay áo mà đi. Sắp đến cửa, lại quay đầu lại đến, "Nếu như thế, ngươi chớ nên đến công chúa phủ đi tìm buồn cung." Ninh Hi cảnh sững sốt, lại cười ra tiếng tới, "Nguyên lai là lo lắng ta nhiều ngài ngày." "Lành, mới phí tâm tới phản ứng ta, chỉ lo yên tâm." Đã nói từ đây tương phùng không quen biết, ta lại như thế nào sẽ đi đến thăm. Đức Dương công chúa một đốn, lúc này mới thật sự đi rồi. Diệp nhạc nhạc ôm lấy còn ở bật cười Ninh Hy Cảnh, không cần cười. Ninh Hy Cảnh ôm nàng vai, chậm rãi ngừng cười, đem cầm để ở nàng phát đỉnh, nhẹ giọng nói, không cần lo lắng, ta sớm đã minh bạch, chỉ là hôm nay mới bằng lòng thừa nhận. Nói nâng lên tay tơi nhẹ vỗ về Diệp nhạc nhạc sợi. Ta thực sung sướng, ngươi không sợ nàng uy thế vì ta nói chuyện. Nói đến ta cũng là mới vừa rồi mới hiểu được, ta sớm đã tâm duyệt với ngươi. Ta chỉ cần có ngươi, là đủ rồi. Diệp nhạc nhạc cũng không có bị cáo tri tâm ý vui sướng, ngược lại càng thêm chua sót hướng hắn trong lòng ngược dựa dựa. Ninh Hy Cảnh cũng buộc chặt tay, thật mạnh ôm nàng. Từ đây không còn nhìn thấy Phó Minh Châu tới cửa tới, tưởng là bị Đức Dương công chúa quản ở. Diệp nhạc nhạc cùng Ninh Hy Cảnh Giống đã quên Đức Dương công chùa giống nhau Im bặt không nhắc tới nàng Vô cùng cao hứng quá cuộc sống gia đình Ninh Hy Cảnh nhìn bên ngoài tan ra tuyết tích nói Đã là khai xuân Chúng ta hiện thời liền xuất phát Một đường du ngoạn qua đi Đợi cho Trọng An Đúng là ngắm hoa mùa Trọng An mỗi năm ba tháng gian Tất cả đều là một mảnh hoa hải Gió thổi hoa vũ lạc Ngươi sẽ thích Diệp nhạc nhạc cao hứng ta đây muốn chế tân xuân xam, cũng không nên sấn không dậy nổi này. Cảnh đẹp, Ninh Hy cảnh nghĩ móc ra một chồng ngân phiếu, nhà, cứ việc hoa, một ngày một kiện bộ đồ mới đều khiến cho, vừa lúc làm ta nhìn cao hứng. Ai nói phải cho ngươi xem? Ngô không phải cho ta xem sao? Ta nhớ rõ ở liễu hà thôn thấy ngươi khi, ngươi chính là một bộ mặt xám mày cho bộ ráng, cũng chính là ngày gần đây mới ngăn nắp lên. Ta còn tưởng rằng là nữ tử vì người mình thích mà trang điểm đâu. Diệp nhạc nhạc cười hoành hắn liếc mắt một cái, tịnh hướng chính. Mình trên mặt thiết vàng. Ninh Hy Cảnh lại cảm thấy này liếc mắt một cái hoành thật sự độc đáo. Nói như thế nào đâu, ân, thực câu nhân. Hắn nhìn không được liền kéo lại diệp nhạc nhạc tay. Cúi đầu có cò nàng mũi, rồi lại không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Diệp nhạc nhạc ha ha cười. Trong lòng tràn đầy vui sướng, hảo ngây thơ Nga, này vui sướng cơ hồ liền phải giật ra tới, nàng xúc động hơi ngưỡng ngửa đầu, ở hắn trên môi in lại một nụ hôn, ninh hy cảnh hừ cười một, tiếng, phùng nàng mặt, cùng nàng ngạch dán ngạch, mũi đỉnh mũi, thật không hiểu xấu hổ, ta lại thích vô cùng, nói hơi hơi chật đầu, dán môi cùng nàng tư ma, chỉ cảm thấy nàng hai mảnh môi đỏ ôn ôn nhuật nhuật, ngọt ngào nhu nhu, Lão Trung ôm xài từ trong viện trải qua, lơ đáng nhìn thấy nhà chính trung tương dựa thành đôi này đối nhân nhi, chạy nhanh xoay qua đầu, lau đôi mắt, ai ra, đừng giới a ban ngày ban mặt, chỉnh đến ta lại một buổi tối muốn ngủ không tốt, này nháy. Mắt, có tình nhân trong lòng tràn ra mỹ lệ đóa hoa, toàn thân uyển chuyển nhẹ nhàng nếu phiêu, đã quản không được ngoài thân sự. Hai người thu thập hảo hành trang, ninh hy cảnh trọng lộng chiếc rộng mở thoải mái xe ngựa. Dùng hai thất cường tráng mã tới kéo xe Chuẩn bị như vậy nam hạ hướng trọng an đi Lão chung nghe xong phân phó Cuối cùng cầm bàn trải đi cấp khóa cửa khấu thượng du Miễn cho ngày rộng tháng dài tú hỏng rồi đi Đột nhiên nghe được một đội chỉnh tề tiếng Bước chân Trong phòng ninh hy cảnh hơi thiên qua đầu Có người tới Ngươi đừng ra tới Nói đứng dậy hướng trong viện đi Liền thấy một đội tuyên chỉ đội danh dự chỉnh tề đi vào ngõ nhỏ ngừng ở tiểu viện trước cửa, đi đầu một cái biểu tình kiêu căng đại thái giám trong tay phụng minh hoàng quyển trục. Hắn hai chân vi phân, đứng yên trầm trung khí, sướng thì thầm, Ninh Hi Cảnh tiếp thái hoàng thái hậu ý chỉ, Ninh Hi Cảnh khoanh tay đi vào viện, cũng không hành lễ. Chỉ không chút để ý nói, còn thỉnh công công trở về, ta Ninh Hi Cảnh là loạn thần tặc tử, cũng không biết ý chỉ là vật gì. Này thái giám tựa sớm đã dự đoán được có này vừa ra, Thẳng đi vào viện tới, đôi tay kéo ra quyển trục, tuyên đọc nói, tuyên thái hoàng thái hậu ý chỉ, nay có vinh quốc công chi đích trưởng cháu gái hạ thị, dịu dàng hiền thục, tính túc quỳnh trương, trinh viện cùng hiếu, đức chiêu khuê nghi, bổn cung nghe chi cực duyệt. Nay anh quốc công phủ cô nhi ninh, hy cảnh nhân tài xuất chúng, đương chọn hiền nữ cùng với hôn phối, chính trực hạ thị khuê nữ, cùng ninh hy cảnh có thể nói thiên thiết mà tạo chi hợp. Đặc đem hạ thị hứa với Ninh Hy Cảnh làm vợ, hết thảy lễ nghi, giao từ lễ bộ cùng khâm thiên giám giam chính cộng đồng xử lý, chọn ngày tốt thành hôn. Ninh Hy Cảnh đương lưu với lê đều lấy đãi thành hôn, không được thiện ly. Hắn tuyên quán chỉ, thanh âm lâu dài rõ ràng, diệp nhạc nhạc ở trong phòng nghe được rõ ràng, không khỏi. Trong lòng trầm xuống, này thai giám chiếu bổn đọc xong, đem chỉ một quyển, Ninh Hy Cảnh còn không tiếp chỉ. Ninh Hy Cảnh cười hì hì tiếp nhận, Tùy tay một xé thành hai nửa, Đại thái dám mày nhảy dự, Lại cũng không ra trách cứ, Nhà ta này liền cáo từ, Ninh công tử hảo tự vì biết, Nói xoay người liền đi, Trong lòng thầm mắng, thật đen đủi, Tuyên cái chỉ còn để tâm rớt gan, Ninh Hy Cảnh tùy tay đem trong tay tàn phiến ném xuống đất, Vào nhà đi xem diệp nhạc nhạc, Liền, Thấy nàng cong thân ngồi ở hố thượng, Thấp chôn đầu, Trong lòng lột bột một chút, Qua đi ngồi ở nàng phía sau, đỡ nàng vai, cái vui, nàng tự tuyên nàng, ngươi đừng để ở trong lòng. Chúng ta không đi để ý tới nàng đó là, mặc kệ nói như thế nào, cũng là danh môn thục nữ, so với ta mạnh hơn rất nhiều. Đừng nói bậy, ta chỉ cần có ngươi là đủ rồi. Chính là, kia định là cái như hoa tuổi thanh xuân nữ tử, Thái Hoàng Thái Hậu này chỉ định là hai đầu tuyên, kia đầu định đã tự, nhận là là thê tử của ngươi. Ta tính cái gì? Đều nói, ta chỉ cần ngươi, nàng là cái thiên tiên vẫn là cái giả soa đều cùng ta không quan hệ, ngươi đừng nghĩ tả. Chúng ta này liền đi, trời đất bao la, ngươi muốn đi kia, ta liền bổi ngươi đến chỗ đó. Ninh Hy cảnh mặt hiện cấp sắc, vội lời thể son sát biểu chân thành. Đột lại cảm thấy không đúng, không đúng, ngươi không phải như thế keo kiệt người. Mạnh mẽ bẻ quá nàng vừa thấy, Quả nhiên Diệp nhạc nhạc nghẹn cười nghẹn. Đến mức mặt đỏ dần. Ninh Hy Cảnh liền rỗi chỉ hướng nàng trên chán bắn ra. Liền muốn nhìn lòng ta cấp sao. Diệp nhạc nhạc cười tiến sát hắn trong lòng ngực. Không phải, ta muốn nghe ngươi nhiều lời vài tiếng chỉ cần ta. Ninh Hy Cảnh ôm sát nàng. Chứ bỏ ngươi ta còn có thể muốn ai. Hai người cầm buồn nôn đương thú vị nị oai một hồi. Ninh Hy Cảnh nói, hảo, chúng ta đi mau. Tuy rằng không sợ bọn họ, nhưng cũng thiếu sinh chút phiền toái. Kiêu Vinh xe ở lê đều thế yếu. Nhất, thực sự có khởi sự tới cũng không hảo cứu cấp. Diệp nhạc nhạc thâm chấp nhận, hà dường đất theo hắn hướng đi. Hành lý đều ở trong xe ngựa phóng hảo, ninh hy cảnh cưới ngựa đầu tàu gương mẫu, diệp nhạc nhạc ngồi láo chung đuổi xe ngựa đi theo phía sau. Một đường cấp tốc chạy, mắt thấy liền đến cửa thành, ninh hy cảnh đột nhiên hoán lại thế đi. Đối lão chung nói, không thích hợp, tất là hướng ta tới ngươi lôi kéo cái vui cùng ta phân nói, ở ngoài thành 10 dặm sườn núi gặp gỡ, diệp nhạc nhạc đem đầu dò ra ngoài cửa sổ xe A cảnh, chúng ta cùng nhau ninh hy cảnh lạc chuyển đầu ngựa tới rồi cửa sổ xe biên cong lưng phủng nàng mặt hôn một chút ngoan, tin tưởng ta sẽ không có việc gì ngươi ở ta ngược lại phóng không khai tay chân diệp nhạc nhạc nhìn hắn tuấn lãng mặt mày Thật là xem cũng xem không đủ, chậm dái gật gật đầu, hảo, ta chờ ngươi. Ninh Hy Cảnh mỉm cười nhìn lão chung vội vàng xe ngựa rời đi, cũng không vội mà lên. Đường, chỉ dựng thẳng sống lưng tới nhìn quanh bốn phía, thu tươi cười, cất cao giọng nói, tới là thần cơ doanh sao. Bạch Yến lân cười lớn dục ngựa chạy vội ra tới, đúng là, đã lâu không thấy. Ninh Hy Cảnh thấy là hắn, không khỏi cũng mặt mang ý cười còn cần đa tạ ngươi mới vừa rồi thả nữ quyến rời đi. Bạch Yến Lân nói, hảo thuyết hảo thuyết, Hưu nói vẫn là có cũ người, chính là không biết, hướng phụ nữ và trẻ em ra tay cũng không phải chúng ta hành sự chi phong. Bất! Quá sao? À Ninh, ngươi khinh địch, lần này sợ là muốn giao đái ở chỗ này. Nga! Kia liền tới chơi thượng một hồi đi. Ninh Hy cảnh trên mặt không chút để ý, lại căng thẳng trên sống lưng cơ bắp Bạch Yến lân vung tay lên, đường phố hai bên nóc nhà thượng chỉnh tề trào ra giày đặc binh lính, toàn người mặc xanh sấm gần hắc thần cơ doanh phục sức, nhân thủ bưng đỉnh đầu trường quản súng S.P. tối om quản khẩu chỉnh tề chỉnh đối với Ninh Hy Cảnh. Vọng phu nham là chuyện như... Thế nào? Diệp nhạc nhạc cảm thấy chính mình chính là tân một thế hệ vọng phu nham. Nàng ở mười dặm sườn núi Đại Trà Phô đã đợi nửa tháng có thừa, mỗi ngày kêu lên một bình trà nóng. Biên uống biên nhìn lai lịch Thời gian lâu rồi Trà phô lão bá đều cùng nàng chín Tiểu nương tử Chờ ngươi tướng công đâu Ân, Không sai biệt lắm xem như đi Diệp nhạc nhạc thở dài Nhìn dưới chân tân toát ra đầu trồi non Lão bá ha ha cười Nam nhân sao Luôn có vội không xong sự Tiểu Nương tử đừng nóng vội Nhẫn nại tính tình nhiều đời lát nữa Diệp nhạc nhạc cười cười Phía trước 10 ngày nàng còn tin tưởng tràn đầy, mặt sau mấy ngày nàng liền tổng lo lắng Ninh hi Cảnh xảy ra chuyện. Chỉ là, không biết hắn sẽ từ địa phương nào chui ra tới, lại sợ rời đi cùng hắn bỏ qua, đành phải tử thủ. Nàng thật sự nhìn không được, đứng dậy nhìn ra xa, lại một người rất xa phóng ngựa chạy tới. Diệp nhạc nhạc vừa thấy, không phải Ninh hi Cảnh, đãi này người qua đường. Rời đi, Diệp nhạc nhạc cao mày đối lão chung nói. Ngươi đi đem trên xe ngựa bộ mã cởi xuống tới một con, cưỡi đi trong thành tìm hiểu tìm hiểu, có cái gì tin tức liền trở về nói cho ta. Lão chung sớm tại tại chỗ nhàn đến muốn sinh ra ma nấm, nghe vậy vui đến cực điểm, vội vàng vãn tay áo đến một bên đi tá má. Lưu loát xoay người lên ngựa, hướng diệp nhạc nhạc nói, diệp nương tử, ngài chờ, tiểu nhân đi một chút sẽ về. Diệp nhạc nhạc chiều hắn vẫy vấy tay, nhìn theo hắn đi. Sa, Còn chưa kịp một lần nữa ngồi xuống, liền thấy nơi xa đen nghìn nghịt một mảnh bụi đất phi dương, tiếng vó ngựa phân đạp mà đến. Diệp nhạc nhạc không khỏi nhìn nhiều hai mắt, đãi đối phương đi được tới trước mặt, nàng lượt vừa thấy thanh, đã là tránh còn không kịp. Nguyên lai là một đội người cưới cao đầu đại ma chạy tới, mỗi người quần áo hoa lệ, lưng đeo cung tiễn, xem ra là lê đều trung tôn quý công tử ra khỏi thành du săn. Nhưng trong đó có hai chương gương mặt Diệp. Nhạc nhạc cư nhiên nhận biết, rõ ràng là Trang Liên Hạc cùng Bạch Yến Lân. Bạch Yến Lân liếc mắt một cái nhìn đến Diệp nhạc nhạc, nha một tiếng, lặc ngừng má. Trang Liên Hạc bất động thanh sắc, thay đổi đầu ngựa, dù bận vẫn, vẫn ung um dung nhìn hai người bọn họ. Còn lại người chờ đều lấy này hai người cầm đầu, đều lại thấu trở về. Bạch Yến Lân cười nhìn Diệp nhạc nhạc, còn tại đây chờ. Diệp nhạc nhạc kinh ngạc liếc hắn một cái, ngay sau đó lại phục hồi tinh thần lại. Ngươi biết, A cảnh thế nào, Bạch Yến lân vẻ mặt đồng tình chi sắc, còn có thể thế nào, chỉ cần vừa động liền phải bị đánh thành cái cái sàng, còn tính hắn biết cơ, biết thúc thủ chịu trói. lễ bộ lại quá 10 ngày sẽ vì hắn cử hành đại hôn, ngươi chạy nhanh đi thôi, đừng bị liên lụy, diệp nhạc nhạc cả kinh, ngay sau đó lại phản ứng lại đây, ngươi gạt ta, Bạch Yến lân không cao hứng, ta lừa ngươi làm gì. Ta cùng A Ninh cũng là bằng hữu, niệm cũ tình, lần này sự ta cùng dung thanh buồn, đều ngồi yên không để ý tới, chỉ thái hoàng thái hậu hạ chỉ, vẫn là ta tự mình mang theo thần cơ doanh đi bắt được A Ninh. Thần cơ doanh biết sao, trước kia tất cả đều là mũi tên, hiện tại tất cả đều là súng épi dựa vào cái gì cao thủ thân ham trong đó cũng đừng nghĩ nguyên lành ra tới. Diệp nhạc nhạc sắc mặt tức khắc trở nên tuyết trắng, bạch yến lân không đành lòng. Chạy nhanh đi thôi, có không lộ phí. Nói liền đi túng chính mình túi tiền tử. Diệp nhạc nhạc mím môi. Sống lưng thẳng thắn, hơi hơi ngẩn đầu lên. Ta không tin, ta muốn chính mình đi xem mới được. Nói liền chính mình đi tá trên xe ngựa bộ một khác con ngựa. Tay có chút run rẩy, càng là sốt ruột càng không được này phát. Trang liên hạc xoay người xuống ngựa, đi đến nàng trước mặt. Diệp nhạc nhạc hốt mắt ửng đỏ, lại tơi chế diễu. Hắn hơi hơi nhướng mày đạm đạm cười, nâng lên xe giá đem mã dắt ra tới, ngươi mau chân đến xem, liền đi xem hảo. Bạch Yến lân uy một tiếng. Ngươi như thế nào còn làm nàng đi làm việc ngốc? Trang liên hạc nhìn diệp nhạc nhạc đầy mặt quật cường chi sắc, có người, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Diệp nhạc nhạc tự xe đế tưởng kép cầm yên ngựa tới cấp mã trang thượng, liền xoay người lên ngựa, miễn cưỡng đối với Bạch Yến lân cùng Trang liên hạc cười cười, đa tạ. Nói dương lên roi ngựa, dương trần mà đi. Bạch Yến Lân nhìn thoáng qua Trang Liên Hạc, ngươi người này, thật thật vô tình. Nói như thế nào nàng cũng là cái nhược nữ tử, liền mắt thấy nàng đi chịu chết. Trang Liên Hạc nhìn Diệp nhạc nhạc bong dáng nói, Ninh hi Cảnh ở địa phương nào nàng đều tìm không, muốn chết cũng đến tìm thích hợp mới được. Bạch Yến Lân cười ha ha, kia nhưng không nhất định, ta xem nàng rất có thể lăn lộn. Kia trận tuy là chúng ta là có việc phân tâm, nhưng nàng cũng xác thật từ chúng ta mí mắt phía dưới chạy thoát. Trang liên hạc nghe mắt hiếp lại hai mắt, bình tĩnh nhìn một hồi, mới nói, đi thôi. Đừng lầm canh giờ, đoàn người tiếp tục phóng ngựa mà đi. Diệp nhạc nhạc manh mang nhiên vào thành, nhìn trên đường phố lui tới dòng người, thật không biết từ đâu hỏi. Suy nghĩ sau một lúc lâu, ánh mắt dần dần thanh minh, quyết định muốn đi tìm Đức Dương công chúa phủ Đức Dương công chúa phủ đề ở vũ hoa phố Trên phố này chủ nhiều là công chờ tôn thất Rộng lớn trên đường phố im ắng không người ồn ào Người bình thường ra ngựa xe đều không được từ trên phố này quá Diệp Nhạc nhạc khó khăn nghe được địa phương Lần đầu tiên muốn đi Đã bị đầu phố thượng tuần tra thị vệ cấp ngăn trở ở Nàng đành phải trở về Đánh giá chính mình ăn mặc nhiều mang theo chút tùy ý giang hồ hơi thở Vì thế liền hoa bạc trên dưới đặt mua một hồi Ngày thứ hai lại đi ngựa xe hành thuê chiếc xa hòa xe ngựa to ngồi đi. Tới rồi đầu phố, thị vệ thấy này xe lạ mắt, lại đi tới cha hỏi. Diệp nhạc nhạc vén lên màn xe, lộ ra nửa khuôn mặt tới, trên cổ tay bích lưng trọng. Vòng tay ánh nàng tuyết trắng ra thịt, nàng cười nói, chúng ta muốn đi Đức Dương Đại trưởng Công Chúa Phủ. Phó tiểu thư không tiện ra tới, mời tiểu thư nhà ta tiến đến làm bồi đâu. Này thị vệ nghĩ phó ra tiểu thư xe ngựa ngày gần đây là không thấy xuất nhập, lại thấy nàng một cái hạ nhân cũng giả dạng đến như thế quý khí, liền đã quên tác muốn danh thiếp một chuyện, thẳng thả nàng qua đi. Diệp nhạc nhạc một đường nhìn xe ngựa đi trước, rốt cuộc tới rồi Đức Dương Đại trưởng, công chúa phủ, liền cấp tiểu nhị kết tiền bạc, tại đây chờ ta một canh giờ, tới rồi thời điểm ta không ra, các ngươi tự trở về liền được. Xuống xe ngựa nhìn sau một lúc lâu, mới thượng quan đi gõ cửa, một lát, cửa chính không thấy khai, bên cạnh cửa nách lại khai, người gác cổng trên dưới đánh giá nàng một phen, lấy không chuẩn thân phận của nàng, ngươi là người nào, diệp nhạc nhạc cười, phó tiểu thư lúc trước ở ta nơi này đính mấy thân siêm y, làm ta làm tốt đưa tới cửa, tới, còn muốn dạy nàng thắt dây đeo, thỉnh cầu hướng phó tiểu thư thông bẩm một tiếng, Liền nói ninh ra phường Diệp thị tới Nói liền cho hắn một tiểu thỏi bạc tử Ở công chúa phủ làm người gác cổng Cái gì việc đời chưa thấy qua Này bạc nói thiếu không ít Nói nhiều lại cũng không nhiều lắm Người gác cổng liền thuận tay tay áo áo Đối nàng nói Ngươi chờ Diệp nhạc nhạc cười đứng ở một bên Đợi hảo một chật Người gác cổng này mới chạy vội ra tới Mau mời mau mới Nhà ta Đại tiểu thư làm ngài mau vào đi Một mặt liền ân cần ở phía trước dẫn đường Đức Dương công chúa cả đời này Có thể nói là lần chịu tôn vinh Nghi tông hoàng đế tại vị khi Nàng là trung cung đích nữ Tuyên thưởng hoàng đế tại vị Thời gian mặc dù ngắn Nàng lại là duy nhất một cái cùng hoàng đế Một mẹ đẻ ra muội muội Tới rồi minh đức hoàng đế Nàng tuổi trẻ cũng đã là ruột thịt cô mẫu Lại tới rồi đương kim hoàng đế Nếu là ân dân gian cách nói Phải gọi nàng một tiếng cô Bà Này đây nàng phủ để chung mỗi một khối ngói, liền tính nhìn không chớp mắt, kia cũng không gọi không chớp mắt, nên gọi hoa lệ điệu thấp. Diệp nhạc nhạc cũng vô tâm tư thưởng cảnh, nhưng vội vàng hai mắt cũng nhìn ra được trong đó quý khí, cùng hà ra ở cảnh châu vườn kia nổi tại trên mặt hoa lệ hoàn toàn bất đồng, càng có nội tình một ít. Nàng theo người gác cổng tới rồi trước cổng trong, lại có khác cái bà tử dẫn nàng đi vào, ngồi trên cái đơn người kiệu nhỏ, tam cong. Năm đạo mới đến cái tinh xảo trong viện, hành lang năm bước liền có một người tỷ nữ đoan lập, một cái nhìn thật phần lanh lẹ nhà hoàn vừa thấy nàng tới, liền chạy nhanh đón đi lên, nhưng tính ra, đại tiểu thư thúc dục hỏi vài lần. Chọn mảnh đón nàng đi vào, Diệp nhạc nhạc trước liền thấy mỗi khi theo phó Minh Châu cùng nhau cái kia tròn tròn cuộn cuộn nha đầu tiểu tuyết, tiểu tuyết cười đến mi mắt cong cong tới đón nàng, Diệp nương tử, nhà ta đại tiểu thư không được ra. Ngoài, Nhàm chán vô cùng, nghe được ngài tới chơi, mừng đến đến không được đâu. Ngài mau tới, nô Tỳ đã ăn bài phòng bếp đi làm hoa mai bánh, ngọc tuyết cuốn, thập cẩm tám kiện. Ngài nhưng đến nếm thử, bất quá đại tiểu thư tổng nói không có ngài làm bánh phục linh ăn ngon đâu. Một bên bùm bùm nói, một bên liền lôi kéo tay nàng vào bên trong trong phòng. Phó Minh Châu đang ngồi ở trước bàn lấy quyển sách xem, trên người ăn mặc nửa cũ nửa mới việc nhà quần áo, nghe được động. Tính quay đầu nhìn qua, tức khắc ánh mắt sáng lên, vui mừng đón đi lên, tẩu tẩu, ta không được đi ra ngoài, bên người người cũng không thể đi ra ngoài, liền ngóng trong ngươi có thể tới, không ngờ đêm qua hứa nguyện quả thực linh, hôm nay ngươi liền tới rồi. Diệp nhạc nhạc nhấp miệng cười, phó Minh Châu trên dưới đánh giá nàng một phen, tẩu tẩu sao sắc mặt không tốt, diệp nhạc nhạc cùng nàng cùng nhau ngồi ở bàn bát tiên bên, đều có người bưng đào hoa lộ tới cấp nàng. Phó. Minh Châu vội nói, năm nay đào hoa còn không có khai, đây là năm đầu chế, bất quá mùi vị càng đậm đâu. Diệp nhạt nhạt bưng ly nhấp một ngụm, ở trong lòng đầu nghĩ nghĩ, lúc này mới hỏi, Minh Châu cũng biết vì sao không thể ra ngoài. Phó Minh Châu cười nói, ta mẫu thân nói muốn dưỡng dưỡng ta tính tình. Nói thường lui tơi ta lớn mật làm càn quán, không có một chút khuê tú bộ dáng phải học học nhà khác thiên kim. Tiểu tuyết ở một bên che miệng cười. Là bởi vì công chúa, cấp đại tiểu thư tìm nhà chồng. Lời vừa nói ra, phó Minh Châu mặt cũng đỏ, xem đem ngươi miệng cấp toái, mau đi phòng bếp nhìn chầm chầm chút. Diệp nhạc nhạc không khỏi cười đến có chút miễn cưỡng, lại hỏi, trước kia Tổng đã quên hỏi, ngươi là như thế nào biết được ngươi có ninh hy cảnh cái này ca ca. Phó Minh Châu hơi nghiêng nghiêng đầu, trước kia cha ta cùng mẫu thân nói chuyện khi, ta nghe được. Cha ta nói muốn đem hy cảnh ca ca nhận được trước mặt tới dưỡng, mẫu. Thân lại nói ca ca tính tình giá, nhất không yêu nhà cao cửa rộng đại viện ước thúc, sớm có đáng tin cậy người mang theo hắn du lịch giang hồ đi, nàng cũng tìm không. Đúng rồi, lần này ca ca có phải hay không cũng muốn lại đây. Yên tâm, ta a cha thích nhất thanh niên tài tuấn, hi cảnh ca ca như vậy xuất sắc, cha ta chắc chắn tán thưởng không thôi. Diệp nhạc nhạc nghe không khỏi chôn xuống đầu thật sự không đành lòng đánh vỡ cái này thiên chân nữ hài trong mắt tốt đẹp thế giới phó Minh Châu cũng nhìn ra có chút không đúng nàng là đơn thuần lại không phải xuẩn tẩu tẩu có chuyện gì thẳng quản nói tốt diệp nhạc nhạc than một tiếng ta muốn gặp công chúa cùng phó mã ra ngươi có thể đưa ta đi sao phó Minh Châu miệng đầy đồng ý này có cái gì khó ta ra không được đại môn vườn này đảo nhưng tùy ý này một chút, cha ta đại khái đang ở vẽ tranh, ta mẫu thân không chừng ở tự mình thế nàng nghiên mặc nói không khỏi ảo não cảm thấy chính mình khẩu mau, thế nhưng đem thân trưởng ngầm hành sự cấp nói đi ra ngoài lại cười cười, dù sao tẩu tẩu cũng không phải người ngoài đừng chê cười ta không quy củ diệp nhạc nhạc cười gật gật đầu ngươi an tâm, ta sẽ không ở bên ngoài nói bậy phó Minh Châu xem diệp nhạc nhạc uống lên nửa chản đào hoa lộ Liền người dùng bạc bùn bưng thủy tới cấp nàng tịnh mặt Một mặt nói Ta mẫu thân yêu nhất xem trẻ tuổi nữ từ sơ đào hoa trang Tẩu tẩu không ngại làm tiểu tuyết Lại thế ngươi trang điểm quá Mẫu thân thấy thích Hy cảnh ca ca cũng thật sớm ngày nganh tẩu tẩu quá muôn Diệp nhạc nhạc đỏ mặt lên Nàng hôm nay vì có vẻ quý khí Đầy người thoa hoàn Dừng ở như vậy từ nhỏ liền Có nữ tiên sinh giáo ăn mặc kiểu nữ trong mắt Chỉ sợ cũng là lưu bà ngoại mang đỏ thâm hoa Lập tức từ tiểu tuyết phục sức cường điệu tân sơ quá mức Phó Minh Châu cầm chỉ điểm thuyên thoa tới Tẩu tẩu dùng này chi thoa chính thích hợp Diệp nhạc nhạc thấy nàng Thật là thành tâm Không hảo trống đẩy Mỉm cười cảm tạ Phó Minh Châu chính mình cũng trọng đổi quá bộ xiêm ý Lúc này mới lánh diệp nhạc nhạc hướng ngoài cửa đi Bích xanh trong vườn nơi trốn lộ ra xanh non tân sắc Chim tước toái toái kêu to Từ từ tiếng đàn cùng tiêu hợp tấu Đức Dương công chúa nhẹ nhàng đè lại cầm huyền, phó má tiếng tiêu càng lúc càng động lòng người. Phó tu Duyên rời đi tiêu, cầm lấy khăn gấm trà lau, ôn nhu cười nói, không thể so công chúa cầm kỹ. Ngày càng tinh tiến, hai người vẫn thường đưa tình ôn nhu, tiến vào thông bẩm tỷ nữ đều nhìn không được đầy mặt ý cười. Công chúa, phó má, đại tiểu thư lánh vị bạn bè tới, nói muốn dẫn tiến cấp công chúa cùng phó má. Đức Dương công chúa di một tiếng, nàng xưa nay không yêu chúng ta can thiệp với nàng, hôm nay lại sẽ đem bạn bè lánh đến chúng ta trước mặt tới. Phó tu Duyên hơi hơi gật đầu, định là nàng thật phần yêu thích, công chúa một hồi mạc bưng cái giá, miễn cho khó. Sử hài tử, Đức Dương công chúa cười, xem phò ma nói cái gì, dường như ta liền hung thần ác sát giống nhau, mau làm nàng tiến vào bãi. Tỷ nữ theo tiếng đi ra ngoài, Trong chốc lát Phó Minh Châu liền kéo diệp nhạc nhạc tay, cùng nàng song song đi vào viên Trung Hoa ấm giá hạ. Đức Dương công chúa ngưng thần vừa thấy, không khỏi ngón tay buộc chặt, thế nhưng bị cầm huyền lạc phá ra, tràn ra huyết châu cũng không tự biết. Phó Minh Châu làm trò cha mẹ mặt, lại không dám, tẩu, tẩu, tẩu, tẩu, gọi bậy, chỉ nói, phụ thân, mẫu thân, đây là hài nhi bạn tốt diệp nương tử, nàng cố ý cầu kiến mẫu thân cùng cha đâu. Phó Tu Duyên mặt mang tươi cười, Nga, Diệp nhạc nhạc dương mắt xem qua đi, chỉ thấy này Phó Tu Đình bốn tuổi trên dưới, ôn tồn lễ độ, dáng người đính bạt, ánh mắt thập phần ấm áp, vô cớ làm người cảm thấy thân cận, giống như Xuân Phong quất vào mặt giống nhau. Tuy không biết ninh trưởng tuyết sinh đến như thế nào, Phó Tu Duyên Niên, nhẹ thời điểm định là cái như Ngọc Công Tử, Diệp nhạc nhạc hướng hắn được rồi cái vạn phúc, dân phụ bái kiến công chúa. Phó Má, Đức Dương công chúa không nói gì, Phó Tu Duyên ôn hòa hư nâng tay phải, không cần đa lễ, có việc ngồi xuống chậm rãi nói, liền có tỳ nữ chạy nhanh bưng cẩm ghế tới, diệp nhạc nhạc tận lực biểu tình vững vàng, không kiêu ngạo không siểm nịnh, dân phụ ở lê đều không có cái gì quen thuộc người, một có chuyện, chỉ có Minh Châu một cái bằng hữu nhưng, cầu, đành phải mặt dày tới cửa, Phó Tu Duyên cũng không để ý, Diệp nương từ sở cầu chuyện gì? Nếu là ta chờ có thể giúp được với vội, tự sẽ không bùn xỉn với viện thủ. Diệp nhạc nhạc lộ ra cảm kích tươi cười, dân phụ có cái bằng hữu, vô cớ bị thần cơ doanh người trong bắt, hiện tại không biết tung tích, tưởng thỉnh công chúa, phó má ra mặt, tìm hiểu một vài. Thần cơ doanh, phó tu duyên mặt lộ vẻ nghi ngờ, thần cơ doanh dễ dàng cũng không sẽ xuất động, ngươi bằng hữu. Như thế nào sẽ vô cớ bị bắt được Diệp nhạc nhạc rũ xuống mí mắt Hắn là không có phạm sai lầm Chỉ là xuất thân chiêu kỵ Phó tu duyên tới hưng thú Nga Có người nào xuất thân tao kỵ Ta đảo chưa nghe nói qua Hiện nay tức vô địch chiều huyết mạch Gần trăm năm tới đế vị truyền thừa cũng thật phần thuận lợi Trên mặt nhìn là nhất phái thái bình Diệp nhạc nhạc nói Hắn là Lời còn chưa dứt Đức Dương công chúa liền quát một tiếng, im miệng, ỉ vào Minh Châu. Thiện tâm, liền dám leo lên đi lên nói hương nói vượt, mê hoặc nhân tâm. Người tới, mau đem nàng đuổi ra đi. Phó Tu Duyên hơi nhíu nhíu mày, công chúa, nghe một chút thì đã sao? Phó Minh Châu cũng không cao hứng, mẫu thân. Đức Dương công chúa tức khắc liền có chút hoảng loạn, ta là sợ này nịnh nọt tiểu nhân nhiễu phỏ má tâm tình. Diệp nhạc nhạc liền nhìn Đức Dương công chúa, hơi hơi mỉm cười, nói đến cũng không phải cái gì lệnh người sung sướng sự, vốn cũng chỉ có Đức. Dương đại trưởng công chúa mới khiến cho thượng lực, nếu là có thể cùng công chúa đơn độc một ngô, dân phụ tất nhiên là vô cùng cảm kích. Đức Dương công chúa nhẹ nhàng thở ra, chấn định xuống dưới, như thế cũng hảo, ngươi theo ta tới. Nói không để ý tới phó tu duyên cùng phó Minh Châu quái dị thần sắc, Chiều bọn họ miên cưỡng cười cười, ngăn tay áo rộng, thẳng đi phía trước đi.